Chương 12. Hoàng quý phi có thai lại bị bàn hoàng hậu đẩy mạnh vào trong ao chết đuối sao? Trong Ngọc tuyển cung vang lên tiếng nói khó có thể tin của Tân Thiểu Mẫn. Sau khi Hạ Hầu Hoang trở về Ngọc tuyển cung, nàng liền ghi hỏi nguyên do từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, nàng há hốc mồm, không thể tin được, hậu cung tranh đấu mà ngay cả đứa nhỏ chưa sinh ra đều không buông tha, cùng lúc lại thấy hắn để một nữ nhân khác có bầu mà cảm thấy ngũ vị tạp trần. Vẻ mặt của Hạ Hầu Hoang tự nhiên thuộc lại, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể định tội hoàng hoàng hậu được, bởi vì một người cung nữ trong cung nàng ta đã gánh tội thay nàng ấy. Vậy, tân Thiểu Mẫn đang lơ đỉnh, đột nhiên nhớ tới hà Bích chính là cung nữ của Ngọc Ninh cung, cho nên không nhịn được. Không biết cung nữ kia tên gọi là gì? Trong nháy mắt, đôi mắt của Hạ Hầu Hoang trầm xuống. Một bên, Trúc Bình An Thủy chung buông tầm mắt suy nghĩ không một tiếng động rồi thở dài. Không có câu trả lời của hắn, Tân Thiểu Mẫn cũng không để ý. Thầm nghĩ là tìm cơ hội đi tìm Hà Bích. Nàng ta tên gọi là Hà Bích. Hạ Hầu Hoàng nói khẽ. Tân Thiểu Mẫn dương mắt. Sao? Hà Bích ư? Tâm của nàng nháy mắt như là bị cái gì ấy nắm lấy. Ừ. Nàng ta nói là bất mãn với Hoàng Quý Phi. Đã đến trước mặt hoàng hậu khoe vinh sủng Cho nên Thừa dịp lúc hoàng quý phi đi khỏi Đã đẩy nàng ấy vào trong ao Hạ hậu hoàng không chút để ý Mà nói qua Đôi mắt đen lại Dần dần mất đi độ ấm Làm làm sao có thể như vậy Tân thiểu mẫn đột nhiên dừng lại Nhớ tới hắn vừa mới nhắc tới Nhíp chính vương đã ở hiện trường Vậy không phải hàm ý là Nhíp chính vương muốn hạ bích trở thành Cù non gánh đại tội hay sao Thật là đáng giận mà Cả nhà Hà Gia đã chết đi Nàng cho rằng nhiếp chính vương căn bản có quan hệ Hiện thời ngay cả Hà Bích cũng còn không tha Vì thỏa mãn ham muốn của bản thân Cần gì lại phải làm đến mức này chứ Tại sao lại không có khả năng Theo ta thấy thì Nàng căn bản là cơ sở ngầm Mà Hạ Hầu Quý sắp xếp vào trong Ngọc Ninh Cung Nhưng mà Người biết nàng sao Hắn lạnh giọng hỏi Ta Nàng cúi xuống Suy nghĩ nên nói như thế nào với hắn hắn đã nói thẳng ra cho rằng Hà Bích là cơ sở ngầm của Diếp Chính Vương Nếu nói là nàng biết Hà Bích thì liệu hắn có hay không hiểu lầm nàng Nếu nàng nói nàng không phải thì hắn có tin không Sau khi cân nhắc nàng cuối cùng vẫn lựa chọn là nói dối ta, ta không biết Ánh mắt của hạ Hầu Hoang lạnh như băng, miếm môi thật chặt, chưa mở miệng lại nghe nàng nói tiếp nhưng mà đã biết nàng là cù nơ gánh đại tội, Vậy thì nhất định có biện pháp để giúp nàng lật lại phán quyết, có đúng không? Không có biện pháp nào cả. Hắn dùng âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ ta có biện pháp, để ta đến hiện trường đi. Có lẽ là ta có thể tìm được dấu vết để giúp nàng ấy. Thiểu Mẫn Hạ hầu hoang lạnh giọng, rồi đánh gãy lời nói chưa xong của nàng. Tân Thiểu Mẫn dừng lại, không hiểu, chợt nhìn hắn. Người vừa nói là không biết nàng ta thì cần gì phải vì nàng ấy mà tận tâm tận lực như vậy hả? Ta... Nàng ta đã mắc tử tội, ngày mai, trẫm sẽ xử trảm. Hắn lạnh giọng nói qua, tận lực để cho nàng hiểu rõ tình hình. Tân Thiểu mẫn trừng con mắt, nhẹ cầm lấy tay hắn nói, Đại ca, cho ta một chút thời gian đi, ta thật sự là có thể tìm thấy dấu vết để lại, bởi vậy cũng có thể đem bà hoàng hậu ra công lý. Nàng dù sao cũng là một nhân viên pháp y chuyên nghiệp, Nàng sẽ cố gắng tìm ra chứng cứ Tuyệt đối là cứu được hà bích Tần Hiểu mẫn Trầm nói cho người nghe Không có mệnh lệnh của trẫm, Chỗ nào người cũng không để đi Thanh âm của hắn có sự lạnh khóc Không được nói chen vào Mà kéo tay nàng Nhưng mà không có nhân gì Lũi ra Tân thiểu mẫn không thể tin được mà nhìn hắn Không hiểu vì sao hắn lại trở nên lạnh lùng như vậy Giống như là đã xây lên một bức tường cự tuyệt Mà nàng tới gần Nhưng nàng không có tâm tư suy nghĩ nhiều hơn Nàng chỉ nghĩ rằng Phải làm cách nào để có thể rửa sạch oan khuất cho Hà bích Tuyệt đối không thể để nàng ấy bị xử quyết Cửa điện lại mở ra Hạ hầu hoang chậm rãi dương mắt Bàn tay đã sớm nắm chặt thành quyền Vì sao? Vì sao lại phản bội hắn? Hắn đã cho nàng cơ hội Chỉ cần nàng chịu nói thật Có thể, có thể hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ Nhưng mà vì sao nàng vẫn lựa chọn nói dối chứ? Hắn cho rằng đã được đền bù, nhưng thật sự đã chứng minh nàng không thuộc về hắn. Chậm rãi mở tay ra, hắn cho rằng hắn đã đạt được, nhưng mà trong tay chỉ là sự trống rỗng, hai bàn tay trắng. Cậu xin ngươi, thành hâm, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp được ta thôi. Khói mù lúc mới tối, thư diệp hạ hầu hoang dùng bữa lại không muốn gặp nàng. Tân thiểu mẫn đã lùi vào phòng bếp nhỏ, kính nhờ thành hâm. Thành hâm nghe chân tướng thì mài rậm cao chặt. Ta thật không có cách nào giúp ngươi được. Hạ Hầu Hoàng lén lút làm không nhất thiết sẽ nói cho hắn toàn bộ mọi việc. Việc Hoàng Quý Phi rơi xuống nước, bỏ mình thì hắn không rõ là báo hắn biết. Nhưng Tân Thiểu mẫn nói như vậy hắn liền đoán ra được một ít sao lại có khả năng giúp nàng được chứ? Cho dù có thể giúp đỡ hắn cũng không thể giúp được. Thật là có thể mà. Trước kia không phải là ngươi đã nói rằng Trong núi giả ven hồ Ngọc Tuyển Cung là có ám đạo hay sao? Ám đạo này không chỉ có thể hướng ra ngoài cung, Cũng có thể đi khắp cung điện, không phải hay sao? Nếu người không thể mang ta đi, Vậy thì ngươi chỉ cần nói cho ta là đi thế nào là được. Hai tay của Tân Thiểu Mẫn tạo thành hình chữ thập, khẩn cầu, Giống như xem hắn chính là ti hy vọng cuối cùng của nàng. Thành hâm không kiên nhẫn, hắn đảo mắt đáp. Ngươi đi Ngọc linh Cung làm cái gì? Ngươi thật sự nghĩ rằng Ngươi có thể tìm thấy dấu vết gì để lại hay sao Hắn khó mà chống đỡ ánh mắt nàng năng nỉ Chỉ có thể vội làm cho nàng hết hy vọng Ta cũng không biết Nhưng mà nếu ta cái gì cũng không làm Vậy thì cái gì cũng làm không được Thật ra thì cung nữ này Có giao tình như thế nào với ngươi hả Ngươi thật sự không biết nàng ấy sao Thành hâm cũng không lý nhìn Ngay cả hắn cũng có thể đều nhìn ra là Tân Thiểu Mẫn cùng với cung nữ có tên gọi là Hà Bích Kia thật sự là có liên quan Hạ Hầu Hoang há có thể không phát giác khó trách đến thời gian dùng bữa cũng không cần mang nàng đi theo khẳng định là Hạ Hầu Hoang đã không vừa lòng lời nói dối của nàng nhưng ánh mắt nàng hỏng rồi ngay cả như vậy mà cũng nhìn không ra ta nàng cúi mặt rồi cắn chặt răng đáp kỳ thật trước kia ta đã mất đi trí nhớ rất nhiều việc ta đều không nhớ rõ Hạ bích này là hảo tỉ mụi của ta Nàng đã giúp ta rất nhiều Cho nên ta không thể trơ mắt Mà nhìn nàng thành kẻ chết hay cho bà hoàng hậu Người có thể đem việc này Nói cho hoàng thượng biết mà Không không ta sợ lắm Ta sợ hắn sẽ hiểu lầm Hắn thật nhìn thì hắn có chút kỳ lạ Ta sợ càng nói nhiều thì càng rối rắm Tân thiệu mẫn cứ lôi lôi kéo kéo hắn Thành hâm Thành hâm giúp ta đi Hạ bích thật sự là đối với ta rất tốt lắm Chúng ta có rất nhiều ước định Cho dù cho dù ta thật sự không cứu được nàng Nhưng ít ra ngươi để ta thử qua đi Để cho ta chết tâm ha Thành hâm chăm chú nhìn nàng thật lâu Mệt mỏi ngửa đầu thở dài Ngươi hãy ăn cháo trước đã Tân thiểu mẫn vui mừng quá đổi Nắm chặt lấy tay hắn đáp Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi Thành hâm Thành hâm chợt động Vội vàng rút tay về Chờ nàng gấp tóc ăn xong chén cháo Thành hâm cũng thay cung phục dẫn theo đèn cung đình mang theo nàng hướng thẳng núi giả bên hồ Ngọc Tuyển Cung hắn ấn xuống một tảng đá phía dưới núi giả nàng lại thấy bên trong vách đá tự động trầm xuống lộ ra một thềm đá mà đi xuống nào, đi thôi thành hâm thấp giọng nói dắt nàng vào ám đạo sau khi đóng cửa ngầm bước xuống bậc thang đèn cung đình trong tay chiếu rọi đường trong lòng đất lại giống như là mê cung nàng xem thế là đủ rồi người cẩn thận một chút Nơi này có rất nhiều cơ quan Nếu không cẩn thận thì sẽ xảy ra chuyện lớn Thành hâm nắm chặt lấy tay nàng Chỉ sợ nàng không cẩn thận Động đến cơ quan Người cũng đừng có loạn chạm vào vách tường Nếu đụng đến nút cơ quan Thì vách tường phía trên sẽ sập xuống Làm sao mà có thể có loại địa vương này được chứ Tân thiểu mẫn xem như là mở mang tầm mắt Nơi nào cũng không dám chạm vào đi theo bước chân của thành hâm Từng bước một đi về phía trước Ta nghe hoàng thượng nói Chính là năm đó, Tiên Hoàng vì mang chủ tử Ngọc Tuyển Cung xuất cung mà đã xây ám đạo này. Sau này cảm thấy hảo ngoạn, cho nên thầm nghĩ cũng có thể thông hướng các thiết kế cơ quan là vì hù dọa người. Thành Hâm nói qua, không dám xem thường, nghĩ kỹ, hướng thẳng Ngọc Ninh Cung mà đi. Chẳng qua là hù dọa người, nếu quậy đến chết người thì liền không hảo ngoạn rồi. Có quậy đến chết người hay không, ta cũng không thể biết được. Thành Hâm đi vài bước. Không khỏi thấp giọng cảnh cáo Lúc này Ngọc Ninh Cung cũng không biết Có người trong coi không Bản thân người phải nên cân nhắc thật kỹ Ta nghe Trúc Công Công nói bà Hoàng Hậu giống như là bị dọa đến sinh bệnh Cho nên tạm thời ở Ngọc Lan Cung tĩnh dưỡng Cho nên trong Ngọc Ninh Cung Cũng hẳn là không có một bóng người Ồ vậy thì tốt rồi Bởi vì ta không đi qua Ngọc Ninh Cung Cho nên không biết ám đạo nói liền Ở chỗ nào của Ngọc Ninh Cung nữa Không, không phải là tại ven núi giả bên hồ sao Hơn phần nữa là chỗ kín, chưa hẳn sẽ là núi giả ven hồ. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, đi gần một phút đồng hồ, tận cùng xuất hiện thềm đá. Hai người bèn bước lên, thành hâm đẩy ra cửa ngừng, ra bên ngoài trộm dò xét. Không thấy nửa điểm đèn đớm, mới kéo cửa ngầm lại. Xác định bốn bề vắng lặng, quay đầu đem Tân Thiểu Mẫn lo ra ngoài ám đạo. Thật sự là núi giả ven hồ. Nàng vừa đi ra bên ngoài, Thật sự là sen hồ mà cả tòa cung điện không thấy đèn đuốc, chỉ nghe thanh âm gió thổi qua ngọn cây. Tốt lắm, tốt lắm, Ngọc Ninh cung dường như thật sự trống rỗng. kế tiếp, người muốn làm như thế nào đây? Chuyện xảy ra ở ven hồ, tự nhiên là tra từ ven hồ thôi. Cho nên nàng đã bớt phiền hơn, tội vì lại lãng phí thời gian tìm kiếm hồ nhân tạo trong Ngọc Ninh cung. Nàng dẫn theo đèn dọc theo ven hồ tìm kiếm dấu vết để lại. Thành Hàm đứng phía sau lưng nàng, Ngắm nghĩa bốn phía, bảo đảm người trong Ngọc Ninh Cung quả thật đã đi theo qua Ngọc Lan Cung thì mới thấp giọng nói. Người đến cùng là đang tìm cái gì hả? Ta tìm chứng cứ. Di thể của Hoàng Quý Phi đã sớm chuyển đi, lời chứng của người liên quan đều hỏi một rõ ràng, còn có thể có chứng cứ gì khác nữa chứ? Không muốn hắt nước lạnh vào nàng mà là phương pháp này thật sự không làm nên chuyện gì. Thành hâm, ta vẫn cảm thấy có một chút kỳ quái. Là ở điểm nào? Giả dụ như là Hoàng Quý Phi thật muốn quay đầu tìm bàn hoàng hậu, nàng vì sao lại muốn cung nữ bên người về Ngọc Đức cung trước chứ? Nàng khâm thắt lưng, có chút mỗi nhừ, đứng thẳng người quay đầu lại nói. Nói như vậy thì, nếu nàng mang thai tới cung bàn hoàng hậu, khoe ra vinh sủng của bản thân, hẳn là muốn dẫn theo một đám cung nữ. Như vậy, không những tỏ vẻ uy phong, cũng có thể thêm chút khí thế, không phải sao? Đôi mắt của thành hâm ở trong màn đêm có vẻ đen bóng, Lập tức đảo mắt Có thể nàng ta có cái gì đó Mà không muốn cho các cung nữ khác nghe thấy thì sao Có lẽ là vậy Nhưng mà ta vẫn cảm thấy không hợp lý Giả thiết thật là bà hoàng hậu Đẩy hoàng quý phi xuống nước Nói như vậy thì hoàng quý phi đang có mang Nàng nhất định sẽ không tới gần hồ nước Bà hoàng hậu nếu muốn đẩy nàng Khả năng hai người cách ven hồ Vài bước liền bắt đầu loi kéo Nhưng mà ngươi nhìn xem Ta tìm không hề có dấu chân của nữ nhân Nàng bắt đầu đi về phía trước, nhìn chăm chú vào ven hồ cùng Thùy Dương. Nàng chỉ vào trên mặt đất, trên mặt đất có dấu chân, nhưng vừa nhìn liền biết đó là dấu chân của nam nhân. Thành hâm không đoán ra trước, nàng mà lại thận trọng như thế. Ngày hôm nay, Ngọc Ninh Cung gặp chuyện không hay, người đi lại ven hồ chỉ sợ không ít, có lẽ là đã đè lên dấu chân các nàng đi qua rồi chăng? Không đúng không đúng, tối hôm qua là có mưa, đến thời điểm buổi sáng thì bùn đất hút nước trở nên rất là mềm. Dấu chân buổi sáng khẳng định là sâu nhất Mà mấy dấu chân này So sánh cùng một dấu chân khác Nàng đột nhiên Chỉ vào một dấu chân gần ven hồ rồi nói tiếp Dấu chân này đặc biệt là sâu Nàng nói qua Đi về hướng dấu chân Chỉ thấy dấu chân dĩ nhiên là bắt đầu xuất hiện Cách núi giả vài bước Tới gần núi giả Dấu chân liền nông hơn một chút Nhưng so sánh dấu chân lớn nhỏ Hơn nữa dấu vết đáy dài này Cơ hồ có thể chắc chắn là cùng một người Thành hâm nhìn lại, trong lòng bèn rung lên Người nói điều này có ích lợi gì, căn bản là không thể Thành hâm à, nam nhân có thể tùy ý đi lại ở hậu cung Cũng chỉ có hoàng thượng thôi, có đúng không nào? Nàng bất ngờ nói Đẩy manh mối ở trong đầu nàng chậm rãi chấp vá Nàng trừng mắt núi giả ở ven hồ Ừ, có lẽ vậy Thành hâm, không có lẽ như vậy đâu, mà là nhất định Không phải sẽ, mà là không phải Nàng hơi nổi nóng, bỗng dưng quay đầu Người đang che giấu cho ai? Thành hâm thở sâu Thần sắc không thể thay đổi nói Ta có cái gì để che giấu đâu chứ cấm vệ Ngọc Ninh Cung nói Trừ bỏ Hoàng Quý Phi bên ngoài Không người nào ra ngoài Nhưng mà nơi này lại xuất hiện dấu chân của nam nhân Thành hâm phát hiện tâm tư của nàng Cố hết sức muốn dời đi lực chú ý của nàng Cho dù là xuất hiện dấu chân nam nhân thì như thế nào Ngọc Ninh Cung cũng có tha giám Có lẽ là bọn hắn lưu lại dấu chân Hơn nữa, bản thân người xem Dấu chân này mức độ nông sâu không đồng nhất Có lẽ căn bản là có 2-3 người khác biệt Tân Thiệu Mẫn đột nhiên dơ cao ngọn đuốc Để hắn thấy rõ Cỏ cùng Thùy Dương ven hồ Ta vừa mới phát hiện ra Một điểm không thích hợp Nếu Hoàng Quý Phi là bị người ta đẩy xuống hồ Vì sao cỏ cùng Thùy Dương ven hồ Cũng không có dấu vết bị bẻ gãy căn cứ vào bản năng muốn sống của con người Trước khi rơi xuống nước Nhất định sẽ muốn dùng tất cả biện pháp bắt lấy cái gì Không ngừng mà quơ quơ hai tay Khả năng cực cao là bắt được Thùy Dương hoặc là cỏ Nhưng mà cái gì cũng không có Người đến cùng là muốn nói cái gì hả? Nếu nói Hoàng Quý Phi không phải bị đẩy vào trong hồ mà chết chìm Mà là bị người giết chết rồi quăng vào trong hồ Như vậy toàn bộ đều đã rõ ràng rồi Nàng tuy nói qua nhưng tâm hơi kinh hãi Hy vọng chân tướng sự thật không phải kinh khủng như thế Nhưng kỳ lạ, nàng chính là nhân viên pháp y chuyên nghiệp, phát hiện khắp vụ án đều là chứng cớ chỉ cần để tâm tìm kiếm chứng cớ thì liền ở ngay trước mắt thôi. Vậy thì rất hoang đường, nếu Hoàng Quý Phi bị giết chết, chẳng lẽ trước khi nàng ấy chết lại không la lên, còn bạn hoàng hậu cùng người trong điện, hả có thể lại không nghe thấy chứ? Đúng thế, cho nên chỉ có một khả năng duy nhất. Nàng dừng lại một chút, mặt lộ vẻ đau thương rồi dương mắt nói. Hoàng Vũ Phi chết ở trong tay người quen biết, cho nên nàng ấy đã không kịp kêu lên. Vì thế, nàng muốn cung nữ về điện trước. Bởi vì nàng muốn người quen biết, Bồi nàng tiến vào trong điện áp xuống nhệ khí của ban hoàng hậu. Thật không ngờ, cuối cùng lại... Người có biết là người đang nói gì không hả? Thành hâm khiển trách. Dấu chân nông là vì hắn ngay từ đầu đứng ở chỗ này mà nhìn. Sau đó, ở chỗ này tìm được dấu chân của nữ nhân. Chiếu theo phương hướng xem ra Thì hai người đang đối mặt với nhau Sau đó dấu chân tiếp theo là bắt đầu sâu dần Đó là bởi vì trên người hắn Có thêm một người nữa dấu chân càng sâu Rồi sau đó từng bước một đi đến ven hồ Và rồi hắn đã ném thi thể vào Nàng tuy là nói qua Nhưng ánh mắt thì dường như là đang trong vụ án Nàng hô hấp dần khó Người căn bản chính là Nói miệng mà không có bằng chứng Không, còn có một bằng chứng khác Ở đâu? Hồi Ngọc Tuyển Cung thì sẽ biết ngay Hai người từ núi giả Ngọc Tuyển Cung đi ra Muốn tránh né cung nhân Hồi Ngọc Tuyển Cung Trên đường trở về Lại gặp một đám cung nhân tụ tập Ở sân rộng phía trước Xuân Phúc Môn Muốn trở về Ngọc Tuyển Cung Phải đi qua cánh cửa này Mà lúc này, theo lý Không nên có nhiều cung nhân tụ tập như vậy Thành Hâm thấp giọng nói Không cần phải xen vào Đi mau Tân Thiểu Mẫn đáp lại, vô tâm để ý tới trên quảng trường phát sinh ra chuyện gì, thầm nghĩ trở lại Ngọc Tuyển Cung, xác định những suy đón của bản thân. Hai người trở lại Ngọc Tuyển Cung. Tân Thiểu Mẫn hướng thẳng vào tạm điện của Hà Hậu Hoang mà đi, nhưng mà từ xa thì liền nhìn thấy người đứng ngoài tẩm điện. Các người đi đâu trở về vậy? Vẻ mặt của Hạ Hậu Hoang không biểu cảm hỏi. Trong lòng của Tân Hiểu Mẫn thắt chặt, cảm thấy hôm nay hắn làm người ta không rét mà rung. Nhưng chuyện này nàng không thể không hỏi Đại ca Có thể cho ta vào tẩm phòng của người không Người thật tủy truy vị Khẩn cấp muốn thay trẩm Làm ấm giường sao Nụ cười hắn nhàn nhạt Ít cười lại không được ấm áp Cùng với gặp mắt đông lạnh Thành hâm trừng mắt nhìn hắn Tràn ngập ý tứ cảnh cáo Chúc bình an ở phía sau hạ hậu hoang Vẽ mặt lo lắng trùng trùng Không ngừng hướng thành hâm đưa mắt ra hiệu Tân thiểu mẫn nghe vậy thì xấu hổ nói Người đừng nói bậy bạ Vì sao lại muốn dùng từ quá quắc như vậy chứ Giống như là đang nhục nhã nàng trẫm nói sai sao Tối hôm qua trẫm không cho ngươi. Không cần nói nữa ta muốn vào tẩm điện của người tìm một vật Nàng căm tức đánh gãy lời nói sỉ nhục của hắn Người có đáp ứng hay không Thì nói một câu đi Người tìm cái gì Hắn thanh đạm hỏi Đã bước vào trong tẩm điện Vậy hôm nay ngươi mang Tần Thiệu Mẫn đi theo bước vào tẩm điện Ngắm nghĩa bốn phía Cảm giác hắn đã đi tới phía sau Một tay ôm lấy nàng Hôm nay trẫm màng không phải là đôi giày của ngươi mà Bên tay nàng vang lên tiếng nói trầm thấp Không có nung tình mật ý như ngày hôm qua Chỉ có ác ý Hạ hầu hoang Ngươi đừng làm càng Trẫm đồng ý để ngươi ngồi thẳng tục danh của ta hả Ngươi Tân Thiểu Mẫn cắn chặt răng Bắt buộc bản thân không được chuyển tầm mắt Ta hỏi ngươi Sáng sớm nay ngươi đã đi đâu Ngươi cho là ngươi là ai Dựa vào cái gì mà hỏi ta Hắn thật sự đến gần Hơi thở phun trên mặt của nàng Chứa nồng đậm mùi rượu Ta Ngươi người đến cùng là muốn như thế nào hả trẫm muốn như thế nào sao trẫm bớt quá là làm một câu chuyện cười thôi Hắn cúi đầu cười Tiếng cười khiến cho người ta sợ hãi Thành hâm thấy thế, khẩn trường can dự vào Thiểu mẫn, nên về đông đoạn cát trước Không, ta còn có chuyện chưa hỏi xong Thì ngày mai hỏi lại Thành hâm nắm chặt tay nàng Đang muốn kéo nàng rời đi Thì tay lại bị hạ hậu hoang gắt gao chế trụ Dương mắt nhìn lên Chỉ thấy hạ hậu hoang tự tiếu phi tiếu nhìn mình Các người vừa rồi đi đâu Như thế nào thì không tìm rẫm mà cùng đi Hoàng thượng uống say rồi Sớm nghỉ ngơi thôi Thành Hâm vừa nói Chưa kịp đi thì lại bị người nắm chặt Thế nào Nạn tìm ngươi vui đùa ư Có vẻ rất vui Ngươi Thành Hâm cắn răng Đã thấy Tân Thiểu Mẫn động tác cực nhanh tá một cái trên má của Hạ Hầu Hoang Ngươi làm cái gì hả Một cái tá xóa sạch khuôn mặt tươi cười của Hạ Hầu Hoang Ngươi thật vô sĩ Ta còn không hưng sư vấn tội Ngươi lại lần nữa nhục nhã ta sao Tại sao trong một đêm Mà hắn lại thay đổi đến cùng là đã xảy ra vấn đề gì chứ? người dựa vào cái gì mà hương sư vấn tội ta? chỉ bằng ta là tỷ muội của hà bích, chỉ bằng ta cho rằng người mới là hung thủ. nàng rống giận, hạ hầu hoàng ngoài ý muốn chưa từng bị nói trúng tâm sự, ngược lại cúi đầu cười là tỷ muội người không phải đã nói là người không biết nàng ta sao? thành hầm thấy sắc mặt của hắn không đúng thì vội vàng nói hoàng thượng, thiếu mẫn nói nàng không có trí nhớ. Là Hà Bích nhiều lần chăm sóc, hai người tình giống như Người im miệng cho ta, cút sang một bên, nơi này không có chuyện của ngươi Chúc Bình An nhanh chóng tiến lên, đem Thành Hâm kéo sang một bên Chỉ sợ việc này càng nháo thì càng lớn Lời nói dối này lấy ra là để lừa trẫm, hiện tại lấy ra là để lừa Thành Hâm Người thật là đúng có bản lĩnh, thông đồng với Thành Hâm muốn làm cái gì hả? Hắn hừ cười hỏi, ánh mắt như là một lưỡi dao Tân tiểu mẫn tức giận đến nước mắt chảy ra ở đáy mắt. Hạ Hầu Hoang, ta không có lừa gạt ngươi. Ngươi còn muốn nói dối tới khi nào? Ngươi là thái giám cuối cùng thử độc hôm yến tiệc khai triều trăm năm của lễ mừng, thành hầm trúng độc, ngươi lại không sao? Đó là bởi vì trước đấy, ngươi đã uống thuốc giả dược. Sau này ngươi tiếp cận trẫm, khiến cho trẫm chú ý, thần thủ nhanh nhẹn bảo hộ trẫm, rốt cục giải trừ tâm nghi ngờ của trẫm, dẫn ngươi hồi Ngọc Tuyển cung. Nhưng mà thì sao? trên thực tế người tiếp cận trẫm bất quá là vì xác định người trốn độc chính là người khác bởi vì đêm đó trẫm quả thật đã dùng cơm xong lại không có dấu hiệu trốn độc. việc này khiến cho người có được nghi hoặc của hạ hầu quyết cho nên khi người nhìn thấy thành hâm người một chút cũng không ngờ bởi vì phía trên đã sớm ra chỉ thị người điều tra rõ việc này người là chính ngươi luôn luôn diễn trò với trẫm miệng thì toàn nói dối ngươi còn muốn ngụy biện hay sao Tân hiểu Mẫn ngẩng ra, trừng mắt nhìn hắn. Nước mắt của nàng không một tiếng động chảy xuống. Nàng giải thích như thế nào đây? Nói nàng không trúng độc, đó bởi vì là thọ cầu chân chính đã chết. Còn nàng, bất quá chỉ là một linh hồn ở tương lai đang bám vào thân thể của nàng ấy. Hắn sẽ tin nàng sao? trẫm đã tin tưởng ngươi, trẫm rất muốn tin tưởng ngươi. Nhưng mà ngươi lại nói dối trẫm nói ngươi không biết hà bích. Nhưng ngươi lại thay nàng ta điều tra việc này. Không, ngươi không phải vì thai nàng ta mà sửa lại án sai, ngươi là vì xác định tội danh của trẫm. Hắn không kiềm chế, mà cơ hồ mất đi hết lý trí gào thét lên. Hắn luôn luôn muốn tin tưởng nàng, mặc kệ bao nhiêu người nói là hắn phải đề phòng, nhưng hắn vẫn một mực tin tưởng nàng. Không kể lý do tin tưởng nàng là tất cả, nhưng mà nàng phản bội hắn, khi nàng cùng Thành Hâm rời đi ngọc tuyển cung, hắn biết nàng muốn làm cái gì hắn nói với bản thân rằng hãy cho nàng một cơ hội lại tin tưởng nàng một lần nữa nàng là trực tiếp chỉ ra hắn là hung thủ đánh nát hy vọng của hắn khiến cho tâm của hắn triệt để lạnh lẽo đi không phải ta chỉ là không đồng ý hà bích trở thành cù non gánh đại tội mà ta ta không nghĩ tới hung thủ sẽ lại là ngươi cho nên cho nên ngươi muốn làm cái gì ngươi tìm ra chứng cứ để bách quan biết được là trẫm làm để cho hạ hầu quý thanh thế lớn mạnh Bức trẫm thói vị hay sao Hắn tiến sát từng bước Nàng từng bước lùi về phía sau Ngươi vì sao phải làm như vậy chứ Đứa nhỏ trong bụng của Hoàng Quý Phi là của ngươi mà Hắn thừa nhận rồi Thật là hắn đã làm chuyện đó trẫm không cần đứa trẻ này Đứa trẻ này chỉ là quân cờ Trong kế hoạch của trẫm mà thôi Tiếng nói của hắn lạnh nhạt Ánh mắt hàng lệ Từ trong lòng nàng phát lạnh Ngươi, ngươi thế nào mà có thể như vậy Bởi vì trẫm muốn chính là quyền thuộc về trẫm trẫm muốn thu hồi binh phù. trẫm nghĩ đến hắn nghĩ đến hạnh phúc. Nhưng mà không có. Cái gì hắn cũng đều không có. Tất cả chỉ là nàng diễn trò. Tất cả đều là giả. Hư tình cũng là giả. Cho dù ngươi muốn có lại chính quyền, ngươi cũng không hẳn phải làm như vậy chứ. Ngươi Đức Phi, Hiền Phi, rồi Thục Phi, Hoàng Quý Phi. Tất cả đều là ngươi giết sao? nàng cúi xuống bỗng dương dương mắt giọng nói trở nên khàn khàn đúng vậy nếu như thế thì như thế nào bất quá là một đám nữ nhân ngu muội ngạo mạn chết còn chưa hết tội tần thiểu mở ngẩn ra chống lại cặp mắt đã từng nhu tình như nước hiện tại lại là, là một đôi mắt lạnh lẽo chết người hạ hầu hoang lòng ngươi đã thay đổi rồi nàng biết hắn chịu nhiều đau khổ nàng biết hắn muốn đoạt lại chính quyền nhưng hắn không nên lợi dụng sinh mệnh vô tội để đạt thành mục đích của mình. Thay đổi sao? Chỉ sợ còn kém hạ hầu quyết. Người chưa thấy qua hắn mỗi ngày nhìn chầm chầm chậm một lần, một lần ăn độc. Hắn nhìn chậm thống khổ ngã xuống đất mà cất tiếng cười to. Hắn hưởng thụ sự yếu đuối của chậm trước mặt hắn. Hắn đem chậm ở dưới chân, lấy mệnh người chậm để ý mà bắt buộc chậm. Hắn vừa nói vừa khẽ cười. Tân thiểu mẫn nhìn vẻ mặt dữ tợn điên cuồng của hắn nước mắt không nhìn được mà hạ xuống tất cả nữ nhân này đều là hắn chọn lựa vào cung trẫm vừa thấy nữ nhân này là đã muốn đôn nhưng mà trẫm phải dựa vào các nàng trọng trưởng quyền to cho nên trẫm hàng đêm sủng hạnh các nàng bởi vì trẫm muốn khơi mào tranh đấu hậu cung bởi vì muốn một đứa nhỏ trở thành lợi thế trẫm lợi dụng cái nàng phân hóa thế lực của hạ hầu quyết nữ nhân này khiến cho người ta tàn ác mà ngươi người lại càng làm cho trẫm thêm chán ghét Tân thiểu mẫn nhìn xuống xúc động kêu khóc khàn giọng rồi hô Nếu ta là cơ sở ngầm của hạ hầu quyết Ta từng làm qua chuyện thật có lỗi với ngươi sao Ta đã từng làm cái gì nào Chỉ bằng một ít suy lượng liền định tội nàng Vì sao không nghĩ lại tấm chân tình của nàng Ngươi không làm cái gì Chỉ là chậm ngốc Ngươi không cần làm cái gì cả Dùng một cái nhắn mày Một nụ cười của ngươi Là có thể để cho chậm quên đi chính sự May mắn thay trạm hiểu rõ ngươi Tất cả vẫn còn kịp. Hắn nhẹ gật đầu, thừa nhận là bản thân mình ngu xuẩn. tần thiểu mẫn nghe thì câu mày, nước mắt rơi như mưa. Ta đã nói rồi, ta không có trí nhớ mà. Nếu người đã không có trí nhớ, vì sao người nhớ được nhiều món ăn nổi tiếng như vậy? người sẽ biết đun nấu như thế nào. người căn bản chính là chờ đợi thời cơ chính mùi, muốn hạ độc trong thức ăn của trắm. Đây đúng là điểm ngờ lớn nhất, không phải hay sao? Hắn làm như không thấy là vì hắn tính nhiệm nàng, nhưng nàng lại phản bội hắn. Tần Thiểu Mẫn đóng chặt mắt, muốn giải thích là giải thích không xong, cho dù nàng nói cho hắn là nàng đến từ nơi nào thì hắn sẽ tin nàng hay sao? Hạ Hậu Hoang, ta quả thật là không có trí nhớ. Lúc người ở ngoài cung gặp ta là vì Hạ Bích phát hiện Hạ Hầu Uyển không thích hợp, cho nên đã muốn tìm cách để cho ta rời khỏi hoàng cung, muốn ta nương nhờ Hà gia, nhưng mà Hà gia đã không còn, một nhà sáu người Từ khi Hà Bích tiến cung đã bị diệt khẩu hết, ta không nói cho Hà Bích biết chuyện này, chúng ta còn có ước hẹn rằng, sau khi rời cung, sẽ muốn cùng nhau làm ăn buôn bán, chúng ta còn... Thật đáng tiếc, chậm đã làm vỡ mộng, mộng của người nhất định đã bị tiêu diệt rồi. Hạ Hầu Hoang lạnh giọng đánh gãy nàng. Người nói vậy là có ý gì? Giọng nói lạnh lùng như băng, khiến cho cả người nàng nổ bung. Vừa rồi, lúc hồi Ngọc tuyển cung, Người không nhìn thấy trước xuân phúc môn đang có gì náo nhiệt hay sao? Hắn giờ lên cười ác ý. tần thiệu mận nước mắt trùng trùng, cả người run run nhìn hắn. Không! Người không nhìn thấy à? Hắn hướng chút bình an cùng thành hâm đứng một bên. Bình an! chậm không phải đã nói, muốn treo cao một chút để cho mọi người đều thấy được hay sao? Nô tài! Ngươi! Ngươi treo cổ hà bích sao? hơi thở của nàng mong manh nói. Cung nữ giết Hoàng Quý Phi, Người cho là còn có thể sống được hay sao? Hắn cười cười, Dường như nàng càng thống khổ, Thì hắn lại càng thống khoái. Người vô lại, Người đã nói là ngày mai cơ mà, Người làm sao có thể giết Hà Bích, Người mới chính là hung thủ. Nàng bước lên phía trước, Một phen níu chặt lấy vạt áo của hắn, Hạ Hầu Hoàng không lưu tình chút nào Mà quăng nàng ra. Trắm không phải là hung thủ, Người muốn trách thì hãy trách Hạ Hầu Quýt. Hắn mới là hung thủ tạo thành tất cả. Thành hâm lập tức nâng Tân Thiểu Mẫn dậy. Tân Thiểu Mẫn gào khóc ở trong lòng hắn. Thành hâm, dẫn nàng ta về đông noãn cát. Một bước cũng không cho nàng ta bước ra. Bằng không thì đừng có trách trẫm vô tình. Hạ hầu hoang vừa dứt lời, liền ngồi xuống ở trên giường, không thèm nhìn lấy nàng một cái. Thành hâm căng thẳng, một tay ôm lấy Tân Thiểu Mẫn, rồi bước nhanh ra khỏi tẩm điện. Trở lại đông noãn cát. Tân thiểu mẫn của mình ở trên giường, giống như là tan vỡ, khóc đến mức không thể kiềm chế được. Nhớ tới Hà Bích khắp nơi suy nghĩ vì nàng, nhớ tới ước định cùng Hà Bích, nhớ tới Hà Bích lấy tiếng nói ngọt ngào kể ra giấc mộng. Không có, toàn bộ đều không có nữa rồi. Mà người giết Hà Bích lại là nam nhân mà nàng yêu nhất. Trong nháy mắt, thế giới của nàng giống như là bị hủy diệt hoàn toàn. Thành hâm thấy vậy, từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ, Tiến đến trước mũi nàng để cho nàng khẽ ngửi. Một lát sau, nàng liền ngủ thật say. Hắn không bỏ đi, mà ngồi ở cạnh mép giường lao đi nước mắt của nàng. Nhưng nàng đã chìm vào giấc ngủ. Nước mắt vẫn như trước, không ngừng tuôn chảy. Hắn buồn bực bước ra khỏi đông loạn cát, đi tìm hạ hậu Hoàng lý luận. Thái đấu ở ngoài tẩm điện ngăn hắn lại nói, Người đừng vào. Thành hâm gạt hắn ra, bước nhanh vào tẩm điện. Chỉ thấy hạ hậu hoàng đang ngồi trên giường gắm, trên tay cầm một bầu rượu chạm ngọc, miệng thì liên tục uống. Lúc trước, khi nói cho ngươi, ngươi đã không tin ta, hiện tại ngươi đến cùng là nổi điên cái gì chứ? Chỉ là trẫm phạm sai lầm. Hắn bọc trực nhận sai. Đoạn thời gian ở chung, nàng không giống như là cơ sở ngầm, nếu đúng là nàng, ngươi sớm đã chết vài lần rồi. Ha <cười> ha, đây chính là thủ đoạn cao minh của nàng ấy, để trẫm không còn phòng bị nàng ấy, mà lúc này trẫm chỉ cần nghĩ đến nàng là nữ nhân của hạ hầu quyết phải đến bên cạnh trẫm thì trẫm nghĩ là đã muốn nôn rồi. Buồn cười nhất chính là hắn thật sự bị lừa, hắn thật sự là thông minh mà đã bị thông minh lừa. Thành hầm thấy hắn dường như tâm ý đã quyết thì thẳng thắng nói, một khi đã như vậy thì ngươi hãy đem nàng cho ta đi khẩn cầu này giống như là đoán trúng ý của hạ hầu hoang vẻ mặt của hắn không thay đổi mà nói người cũng muốn giống như nàng mà phản bội trẫm sao nàng không có phản bội hoàng thượng nhưng hoàng thượng đã không cần nàng nữa vậy thì hãy đem nàng ban cho ta đi trẫm không cần ta cũng sẽ không cho ngươi hắn cúi xuống khẽ gọi thái đấu tuy chức ở đây thái đấu từ ngoài cửa đi tới hãy đem thành thâm giam ở trong phòng Không có lệnh của trẫm, không cho hắn bước ra khỏi cửa phòng một bước. Hạ Hầu Hoang, ngươi cuối cùng là muốn làm cái gì hả? Thành Hâm căm tức gào lên, giải xuống. Thái đầu bất đắc dĩ, nhưng vẫn đưa Thành Hâm đi ra ngoài. Hạ Hầu Hoang, ngươi điên rồi. Thành Hâm rống giận ở ngoài điện. Hạ Hầu Hoang mặt không biểu cảm, tiếp tục uống rượu. Hắn đúng là điên rồi, có lẽ hắn căn bản chưa từng thanh tịnh. Vậy thì, vĩnh viễn đừng cho hắn thanh tĩnh lại nữa. Chương 13 Giống như là bị nhốt ở trong bóng tối, không thể cử động được. Nàng còn sống, nhưng lại cảm thấy bản thân không thể cử động được nữa. Tâm giống như cái động lớn đã bị phá, nàng chỉ muốn được ngủ say, tự chữa lành vết thương, nhưng luôn có người đến quấy rầy. Thiểu mẫn, nếu người không thức dậy ăn một chút, hoàng thượng liền ra trách tội thành hâm. Bên tai là thanh âm vừa nhẹ vừa vội Của Trúc Bình An Nàng miễn cưỡng mở mắt ra Dù rằng cả người mệt mỏi vô lực Vẫn là phải ép buộc bản thân thức dậy Nàng không thể để hạ hầu hoang Xem thường nàng Nàng chẳng qua là chưa từng quá thương tâm như vậy Cần một chút thời gian Để chữa trị Nàng sẽ không bởi vì hắn mà chưa gượng dậy nổi Trúc Bình An thấy nàng có thể Tự mình ăn cơm Thì liền rời đi Vài ngày nay không nhìn thấy thành hâm Ăn chính là đồ ăn của ngữ thiền phòng, có mấy lần chính là lai phúc đưa vào đông loạn cát cho nàng, khiến nàng tương đối ngoài ý muốn là hạ hầu hoang, thế nhưng lại khoan dung như vậy, không khỏi lo lắng cho tình cảnh của thành hâm. Lén hỏi qua chút bình an, biết hắn hết thảy điều mạnh khỏe, chỉ là bị hạ hầu hoang hạ lệnh giam lỏng ở lầu hai của loạn cát, Ngọc Tuyền Cung đã thiếu người, đành phải để ngữ thiền phòng đưa đồ ăn lại. Nghe thấy như vậy thì nàng cũng yên tâm một chút Bất quá Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Bản thân lại có thời điểm không muốn ăn Cầm chiếc đũa đâm vào đồ ăn Hương vị đồ ăn như trước Chỉ là tâm tình đã thay đổi Nhớ tới hà bích Nước mắt của nàng không kiểm soát được Mà tuôn rơi Nhớ tới hạ hậu hoang vô tình Nàng lại lòng đau tột đỉnh Nàng rất rõ ràng Không thể đem tất cả màn trướng đều tính toán ở trên người hạ hầu hoang Giống như lời hắn đã nói Hạ Hầu Quyết mới là hung thủ tạo thành tất cả, nhưng mà nàng lại như trước không thể tha thứ cho hắn được. Thành Hâm đã cảnh cáo nàng, nàng căn bản chưa từng hiểu hết mặt tàn nhẫn của Hạ Hầu Hoang, nhưng nàng muốn bản chất của Hạ Hầu Hoang là tốt, bằng không hắn sẽ không đối với mình tốt như vậy. Bất ngờ một đêm thì phong vân đã biến sắc, nhớ lại toàn bộ ý muốn ăn đều tiêu tán. Nàng quăng đi chiếc đũa, cũng không lật đổ chén canh trên bàn. Nàng vội cầm lên, Nhìn thấy đái chén dính một vật Trong cùng cực kỳ chú ý Chia chén canh vào bát cơm Chén canh tròn, sâu Nếu muốn bí mật để cái gì đó vào Thì là chuyện không phải là không có khả năng Nếu như vậy là Tân Thiểu Mẫn từ đái chén Lấy xuống một tờ giấy cùng hai gói thuốc Suy nghĩ mở tờ giấy ra trước Trên giấy viết đơn giản Trên hội tuyển tú thay hà bích báo thù bao trắng là giả dược Hãy ăn trước Nàng xem một lát, đột nhiên nở nụ cười. Thầy Hà Bích báo thù, ý thư muốn nói, bên ngoài đều biết, Hà Bích là bị Hạ Hầu Hoang ban chết, cho nên nàng cùng Hà Bích tình giống như tỷ muội, đương nhiên phải thay Hà Bích báo thù, trên họ tuyển tú, thừa cơ hạ độc, sau đó làm bộ thử độc, cuối cùng là độc sát Hạ Hầu Hoang sau. Nàng cầm lấy gói thuốc khẽ ngửi, hai bao dược đều có vị thạch tính, rõ ràng hai bao đều là độc dược. Thủ pháp giống như lúc trước đối với thọ cầu. Đây là lúc trước Hạ Bích lo lắng cho nàng, là nguyên nhân muốn đưa nàng xuất cung. Hạ Bích hẳn là nhìn thấu Hạ Hầu Quýết ngay từ đầu, liền không suy nghĩ mà đưa thọ cầu xuất cung. Chỉ là Hạ Bích cùng nàng, tình giống như tỷ muội Không biết là thọ cầu đã sớm qua đời, còn một lòng vì nàng mà tính toán. Mà bây giờ đây, nàng phải làm cái gì bây giờ? Có thể lúc này Hạ Hầu Hoàng lấy cái chết của Hoàng Quý Phi Bước lui bàn hoàng hậu Cớp đoạt binh quyền của hắn Mới có thể khiến cho hạ hầu quyết Không có thể tính kế làm lại Cố sức hạ độc thủ Nói đi nói lại Sở dĩ hạ hầu quyết ở Ngọc Ninh Cung Muốn hạ bích gánh chịu tự tội Chỉ sợ là bởi vì Hắn cho rằng nàng đã được tín nhiệm của hạ hầu hoang Nói cách khác Như lúc trước nàng vẫn không đi theo hạ hầu hoang Về Ngọc Tuyển Cung Nói không chừng sẽ không phát sinh việc này Nghĩ vậy thì tinh thần của nàng càng không khỏi thêm sa sút Nàng nên làm như thế nào đây? Nàng hạ độc, bản thân cũng sống không được. Mà không hạ độc thì sẽ khiến cho hạ hầu quyết sinh nghi. Nàng đại khái cũng sống không được lâu lắm. Nếu chung quy đều phải chết, như vậy ít nhất nên để hạ hầu hoang sống sót đi. Nói đến, hắn đúng là đáng thương. Thiên chi kiêu tử ở trong một đêm thành cấm loạn, bằng mọi cách bị nhục nhã lăng trì. Hắn có thể nào mà không bớp méo được, mà đã tạo thành tất cả, chính là hạ hầu quyết, cố tình để cho nàng vô pháp đối phó với hắn, rủ mát một lần, lại một lần xem tờ giấy, giống như là một đạo bùa đòi mạng, nói cho nàng, sinh mệnh của nàng đang điếm ngược theo thời gian. Cũng được thôi, cứ như vậy đi, dù sao sớm muộn gì thì cũng phải chết. Ít nhất, hiện tại nàng có thể dùng cái chết của nàng, mà chứng minh sự trong sạch của nàng cho hạ hầu hoang biết. Chứng minh rằng, nàng chưa bao giờ phản bội hắn, khiến cho hắn hiểu được, không phải mỗi người đều muốn hắn vào chỗ chết, ít nhất là nàng, nàng đã yêu hắn như thế. Khi tuyển tú, muốn ta theo hầu ở Hoa Như Điện sao? Ba ngày sau, Tân Thượng Mẫn kinh ngạc hỏi, nàng đang lo lắng, không biết nên dùng cớ gì để đi theo hỏi tuyển tú, không nghĩ tới, chúc bình an thế nhưng mà lại nhắc đến. Đây chính là ý của Hoàng thượng. Ta nghĩ có lẽ hoàng thượng muốn cho ngươi một cơ hội Người tốt nhất là nên nắm lấy đi Trúc Bình An thấp giọng nói Cho ta cơ hội sao? Hắn còn đồng ý cho nàng cơ hội à Thiểu Mẫn Hoàng thượng đã đại với ngươi Không giống với người thường Lúc trước khi hoàng thượng mang ngươi hỏi ngọc tuyển cung Ta từng khuyên can nhiều lần Muốn hoàng thượng cân nhắc Nhưng mà hoàng thượng căn bản là nghe không vô Cố ý là muốn giữ lấy ngươi Hiện thời xảy ra việc này Tuy rằng hoàng thượng đối với ngươi nhiều ngờ vật, mà ta biết ngươi không phải là cơ sở ngầm của hạ hầu quyết. Trúc Bình An hiếm khi nói ra dụng tâm. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn càng quan sát thì càng hiểu rõ, hắn là người cực kỳ thẳng thắn thật. Người như vậy muốn trở thành cơ sở ngầm gần như là không có khả năng. Trúc Công Công, nếu như ngay cả ngươi đều nhìn thấu ta, vì sao hắn là nhìn không thấu chứ? Nói đến chăm chọc, lúc trước đối với nàng là tốt nhất. Hiện tại thì hận nàng thấu xương Lúc trước dò xét Ngược lại là hiểu rõ bản thân Có lẽ là tình yêu quá sâu Thì hận cũng nhiều Đã che lắp mắt của hoàng thượng rồi Chúc bình an chăm chú nhìn nàng Người có thể không biết Năm đó khi tiên hoàng còn sống Nhích chính vương đối với hoàng thượng Giống như là con ruột Bởi vì như vậy hoàng thượng không cho phép phản bội Hắn thà rằng giết lầm Thì cũng sẽ không tha Vân thiểu mẫn trầm mặt không nói Không cần chúc bình an nhiều lời, nàng kỳ thực biết, nhưng mà lý trí hiểu được, trên tình cảm vẫn là khó có thể tiếp nhận sự tàn nhẫn vô tình của hạ hầu hoang. Mặc dù như thế, nàng vẫn sẽ tha thứ cho hắn, sau đó lại lấy mệnh của nàng cùng với hạ bích bồi tội. Lúc trước là hoàng thượng đang nổi nóng, nói chuyện khó tránh khỏi đã thương ngươi, nhưng mà chỉ cần ngươi thật tâm sửa chữa thì sẽ không có việc gì nữa đâu. Chúc bình an thấy sắc mặt nàng trầm xuống thì âm thanh ấm áp trấn an. Tân Thiểu Mẫn cười nói Cảm ơn ngươi, chúc công công Nàng biết, người kia tốt lắm Nàng luôn biết như vậy Nụ cười này không khỏi khiến Chúc Bình An bất an Hắn lên tiếng Thiểu Mẫn Ta không có việc gì, chúng ta bắt đầu chuẩn bị chưa Đúng vậy, chúng ta đợi theo Hoàng thượng đến điện Hoa Như Trước khi mở tiệc, ngươi thử đọc trước Chúc Bình An nói qua Từ trong lòng ngực lấy ra một bình thuốc nhỏ Đổ ra một viên thuốc Tuy rằng không biết giúp chính vương có đồng thủ trên thức ăn hay không, nhưng người vẫn là ăn thuốc này trước. Đây là dược. Khi người trúng độc, hoàng thượng cho người ăn vào cứu mạng. Ăn trước là để ngừa ngộ nhở. tần Thiểu Mẫn cảm động nhìn hắn. Không nghĩ tới, hắn lại thay bản thân suy nghĩ chu đáo như vậy. Ta không cần. Nếu nàng không chết, sự việc này sẽ không bao giờ kết thúc. Có thể nào mà lại không cần ăn? Người hãy ăn trước đi. Bằng không, hoàng thượng sẽ rất lo lắng. Vì để bản thân an tâm một chút, hắn dám đem riêng thuốc đổ vào lòng bàn tay nàng, tận mắt nhìn nàng nuốt xuống. Tốt rồi, đi thôi. Chờ ta một chút, ta phải chỉnh lại bản thân một chút. Được lắm, động tác nhanh nhanh đi. Chúc bình an đi ra ngoài đông đoạn cát chờ. Một lúc sau, Tân Thiểu Mẫn đi theo bước chân của hắn đến tận cửa tẩm điện, đợi hạ hầu hoang, chỉ một chốc lát. Hạ hậu hoang đã bước ra tạm điện, nàng không nâng mặt lên, không cảm giác được tầm mắt gì, chỉ thấy cặp ủng đoàn vân đi qua trước mặt nàng. Nàng không có sai, được cứu mạng là chút công công tự quyết định cho nàng, khó tránh khỏi cảm thấy thương tâm, bởi vì nàng sớm có thói quen bị ánh mắt của hắn đuổi theo, mà bây giờ nàng ở trong mắt hắn liền biến thành không khí, lại làm như là không thấy. Nàng nhắm chặt mắt, đem bi thương đến sau đầu, Nàng đi theo phía sau chúc bình an đến điện Hoa Như. Bách Quang đã sớm tụ tập trên điện Hoa Như, dọc theo hai bên tường điện, hai hàng dưới đất. Vừa vào điện, nàng liền nhìn thấy hạ hầu quýết, đang ngồi ở vị trí thứ nhất ở phía bên phải, khoảng cách rất gần với chủ vị của hoàng thượng. Chúc bình an đỡ hạ hậu hoang ngồi trên chủ vị, hắn lập tức khẽ nhát mi cười nói. Ngày hôm nay, điện Hoa Như mở hương hương lô, hương vị rất trang nhã. Bình an, ngày hôm nay gió lớn, trẫm có chút rét rung, truyền lệnh đi xuống. Sau khi ngự thiền phòng đem hết đồ ăn lên, đóng cửa điện lại. Ngươi có thể chờ ở ngoài điện, chờ đến khi tú nữ tiến vào thì mở ra. Hạ hầu hoàng lạnh nhạt nói. Trúc Bình An nghĩ nghĩ, lập tức đáp ứng. Nô tài đã biết. Hắn lùi về phía dưới bậc, suy nghĩ phân phó tăng thiểu mẫn. Người của ngự thiền phòng đến, ngươi liền trước tiên tiến lên thử đọc. Không cần phải mỗi lần đều thử, nhưng mỗi loại thức ăn đều phải thử qua một lần. Ta biết rồi. Nàng nhẹ gật đầu, đột nhiên bắt lấy tay hắn. Trúc công công. Sao? chúc Bình An quay đầu không hiểu. Cảm ơn ngươi. Nàng cười nói. chúc Bình An không hiểu vì sao, suy nghĩ cho rằng, nàng là vì viên dược cứu mạng, cho nên đã nói lời cảm tạ. Hắn nghe xong thì vội vàng đáp. Là ý của Hoàng thượng. Người muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn hoàng thượng ấy." Tần Thiểu mẫn cười không nói gì thêm, đứng ở dưới bậc thềm chờ Thái giám Ngự Thiên phòng đem từng món ăn đưa vào. Nàng mới cất bước lên bậc thềm, liền như ngày trước, thái hắn thử độc. Nàng đứng bên trường kỹ ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống. Nàng nghiêng mắt nhìn lại, mới phát giác tất cả cửa điện đều đã đóng lại hết. Trong điện không có người phản ứng, nàng cũng không có để ý, đem gói thuốc vốn giấu ở trong tay áo ra. Rồi lấy tay áo che phủ, rót vào trong chén của mình, liền cầm đũa lên, gắp đồ ăn lên, nhìn bột phấn trong chén. Trong phút chốc, nàng đã không còn động đậy. Nàng không thể không ăn, không ăn thì sẽ bị hạ hầu quyết nhìn ra manh mối, nhưng mà muốn nàng ăn. Nàng không khỏi nhớ tới lời của hạ hầu hoang nói qua. Hạ hầu quyết ở một bên theo dõi hắn ăn đồ ăn có độc, nhìn hắn thống khổ ngã xuống đất mà cười, nhưng mà để bảo trụ tính mạng của người khác. Hắn vẫn một lần, lại một lần ăn. Thì ra đó là khi hắn có tâm tình như vậy, không muốn cũng không thể chống cự. Nghĩ lại, không làm không được. Nàng ngấn lệ nhắm mắt lại, đem đồ ăn cố gắng chậm rãi đưa vào trong miệng. Nàng không khỏi nhớ tới sau buổi trưa ấy, bọn họ ở trong bếp vui chơi giải trí. Nàng tuy rằng chỉ có thể ăn, nhưng nhìn bọn hắn ăn ngấu nghiến. Nàng cũng thật là đã nghiêng. Khi đó, nàng thực sự cảm thấy bọn họ đúng là người một nhà. Nàng thậm chí cho rằng, xuyên không đến tận đây là ông trời đã thai nàng, an bài một gia đình khác dành cho nàng. Mặc kệ cách nhau rất xa, chỉ cần bọn họ ở đây, nhà của nàng là ở chỗ này. Nhưng mà nhà cũng không thấy nữa, bởi vì hắn không thừa nhận nàng là người nhà của hắn nữa rồi. Hạ hậu hoang rủ mắt xem xét tân thiểu mẩm. Nhớ tới lần đầu tiên nàng thử độc không khỏi sợ hãi như vậy. Ăn thống khoái như vậy Hắn sợ hãi việc ăn Mà bộ dáng của nàng thỏa mãn khoái trá Ăn đặc biệt hấp dẫn bản thân Dường như chỉ xem nàng ăn Hắn có thể nhận được thỏa mãn giống như vậy Nhưng mà hắn đã từng có được Nhưng lại đều là giả Tất cả đều là giả Giống như năm đó Chính mình đã từng hạnh phúc Giống như là cảnh tượng trong huyền ảo Một đêm đã tan biến Ngay cả bóng dáng đều không trở về Nhưng giữa đêm nằm mơ Hắn vẫn sẽ nghĩ tới Phụ Hoàng và Mẫu Phi Giống như là hiện tại Hắn vẫn như cũ Sẽ tưởng tượng nghĩ đến lúc trong nháy mắt Được gặp nàng ở ngoài kho hàng ngự thiện phòng Nghĩ nàng ở ngoài cung che chở cho hắn Nói nàng sẽ bảo vệ hắn Giả dối Tất cả đều là giả dối Mà hắn lại là tin thật Cho nên đã thua Đã giao trái tim mình cho nàng Cho nên vào hôm nay Hắn phải kết thúc tất cả Cửa điện đã đóng lại toàn bộ Chỉ cần thời gian một ly trà nhỏ Khói độc trong lò liền đủ Để lấy đi tánh mạng của mọi người ở đây Cho dù là không chết Cũng cách cái chết không xa Chỉ có ta đã được ăn vào giải dược Mà nàng vào ngày hôm nay Hắn muốn cùng nàng cáo biệt Chỉ cần nàng chết Thì tâm của hắn liền sẽ không đau Chỉ cần nàng chết Hắn sẽ không bị nàng chi phối Chỉ cần nàng chết Hắn có thể trở lại bình tĩnh như trước Nhưng mà Vì sao hắn đột nhiên nhớ tới tranh cãi ầm ỉ sau giữa trưa, nhớ tới vụ ném hạt dẻ đầy phòng bếp, lấy nắp nồi làm khiên, thành hâm nhưng lại trốn được ở một bên, vẽ mặt nàng thật có lỗi nhưng là không còn kế sách khác. Bọn họ đấu võ mờm mua vui một buổi chiều, đó đúng là tư vị của hạnh phúc đã lâu. Hắn tại một buổi chiều kia, quyết định để hai tay, bản thân nhớ máu, chỉ vì bảo vệ cho hạnh phúc của hắn, nhưng mà nàng mắng to hắn là hung thủ, Vì cung nữ kia mà giận dữ mắng mỏ hắn Xem thường phẫn nộ của hắn như vậy Rõ ràng là nàng đã phản bội hắn Rõ ràng là nàng đã đáng chết Nàng dựa vào cái gì mà trách cứ hắn được chứ Là nàng đáng chết Nàng phải chết Đem cái chết để triệt để xóa đi Coi nàng như là chưa từng xuất hiện Hắn chưa từng yêu Như vậy thì tâm của hắn có thể trở lại bình tĩnh như xưa Không hề vì nàng mà hao tổn tinh thần thống khổ Đúng Quyết định của hắn là đúng đắn, nhưng vì sao trước mắt nàng lại mơ hồ rồi? Muốn nhìn thấy nàng rõ ràng, lại sợ đem nàng khắc vào trong trí nhớ. Hạ hầu hoang chuyển đôi mắt, một lần lại một lần nói cho bản thân, làm như vậy là đúng. Đã có quá nhiều người hy sinh mạng để bảo vệ cho hắn. Hắn phải vì phụ trách những sinh mệnh mất đi này, hắn phải sống sót, hắn muốn trọng trưởng quyền to. Một bóng dáng đột nhiên lẹn đến bên cạnh hắn, hắn còn chưa dương mắt. Tay đã bị nắm giữ, là bàn tay mềm mại nhỏ bé trong ký ức của hắn, nhưng giờ phút này lại lạnh như băng đến dọa cả người. "Đại ca, hương nhang trong điện có độc, người mau chạy nhanh đi." Hắn chậm rãi dương mắt, Mô hồ nhìn thấy nàng không chút nào che lấp lo lắng kinh sợ. Vì sao nàng không phải là phản bội hắn hay sao? Trước mắt đang diễn trò cho ai xem chứ? Hương nhang trong lò độc là do hắn tự mình để vào. Không người nào biết được, nàng khẩn trương như vậy là thật tâm lo cho hắn sao? Thấy hắn không nhúc nhích, tân thiểu mẫn cho rằng hắn không tin mình, bất chấp đau đớn sau khi uống thuốc độc bản thân, thầm nghĩ dắt hắn phải đi cho mau. Đại ca, tin ta đi, ta thật sự sẽ không hại người đâu, người chạy nhanh đi. Nhảy mắt, trong cơ thể nổi lên đau đớn cùng với một cổ tinh ngấy, máu từ trong miệng nàng bật ra, nàng bị sốc. Không thể tin được, độc tính lại hung mãnh như vậy, quá độc ác, muốn nàng hạ độc lại vẫn tiếp tục hạ độc hương. Hạ Hầu Uyển, có thể nào ngươi lại đáng giận như thế chứ? Hạ Hầu Hoang ngẩng ra nhìn nàng. "Thiểu Mẫn, đại ca, đại ca đi mau đi, hương có độc đấy." Nàng dùng hết khí lực nói qua, từ miệng mình bật ra hành tiếng. Trong bóng tối tràn đầy trời đất đang kéo đến, nàng đưa tay không bắt được hắn đi mau thần hình nghiêng qua liền hướng trên người hắn ngã xuống đẩy ra trường kỹ tiếng vàng vĩ đại khiến cho mọi người chú ý hạ hầu hoang mặc kệ tiếng nghị luận phía dưới hắn rụ mắt xuống nước mắt rời xuống trong nháy mắt hắn rõ ràng nhìn thấy tân thiểu mẫn miệng mũi không ngừng chảy ra máu hắn đưa tay lau đi nhưng càng nhiều máu loạn chảy ra hơn dường như là muốn đem máu trong cơ thể đều chảy hết ra hắn ôm nàng lên hét Bình An, mở cửa điện, truyền ngữ y, mau lên Trúc Bình An nghe vậy, hắn lập tức sai người mở nhanh cửa điện Thì vừa thấy hạ hầu hoang ôm tân thiểu mẫn, bước nhanh chạy tới Mà máu thì đã loạn nhiễm lên trên quần áo của hai người Trúc Bình An vội vã hô to Truyền ngữ y, mau lên Hạ hầu hoang giống như là đang phát cuồng, không kịp chờ ngữ y đến Hắn ôm tân thiểu mẫn một đường chạy đến ngữ y quán Ai, ai sẽ tới cứu nàng Ai tới cứu nàng đây Hắn là ngu xuẩn đến cỡ nào Mới mắc thêm một lỗi lầm như thế này Như thế nào mà lại dại dột cho rằng Chỉ cần giết nàng Thì hắn có thể khôi phục lại bình tĩnh được Máu của nàng đã nhiễm ẩm long bào của hắn Thân thể của nàng lạnh như băng Có làm thế nào cũng không ấm được Hắn bắt đầu hoài nghi Trong phút giây này Người chết sẽ là ai Hắn không thể bình tĩnh được nữa Hắn không thể suy xét Hắn cảm thấy bản thân sắp hóa điên rồi Sợ hãi bao quanh hắn Hắn mới giật mình Cùng lúc nàng chết đi Chẳng khác nào là tự mua sát bản thân của mình Ý thức mơ hồ Giống như lúc trước nàng xuyên không tới Tất cả có vẻ không chân thật Nàng muốn chạy trốn Lại bị kéo rơi xuống đất Bên tài vang lên tiếng nói chuyện Giống như là từ xa đến gần Hạ hầu hoang Ngươi thật sự điên rồi Thành hâm Ngươi đừng nói nữa Người cư nhiên đem độc dấu vào trong lò huân hương, nếu không phải bình an cho nàng dược để cứu mạng, thì nàng ấy đã sớm chết rồi. Trong lúc lờ mờ, Tân Thiểu Mẫn minh bạch, thì ra độc hương không phải là hạ hầu quyết động tay động chân, mà là chính hắn, cho nên mới đóng cửa điện, hắn cũng muốn giết nàng. Nàng muốn cười, muốn khóc, thì ra hắn đã hận nàng, hận đến muốn giết nàng. Một khi đã như vậy, nàng sẽ thành toàn cho hắn, sẽ thành toàn ý của hắn. Ý thức tất cả đều tan rã, nàng bị cuốn vào trong bóng tối vô biên vô hạn, không bao giờ thanh tĩnh được nữa. Thành hâm, vì sao nàng ấy lại khóc? Hạ hầu hoàng đem tân thiểu mẫn một phen kéo vào trong ngực, thần sát điên cuồng quay đầu lại hỏi. Thành hâm vốn là một bụng lửa giận, nhìn thấy vẻ mặt của hạ hầu hoàng có vài phần điên cuồng thì không khỏi ngẫn người. Thành hâm, có phải là dược mà ngự y dùng không đúng không? Nàng còn có thể cứu được mà đúng không? Người mà tới đây, mà tới đây thay nàng bắt mạch, mau lên." Hạ Hầu Hoang vốn là miềm mại hỏi, cuối cùng cũng giống như là mất đi khống chế, hắng quát, "Cứu nàng mau!" Thành hâm nhanh miệng hướng lên giường, "Người không phải là muốn giếng nàng ấy à? Một khi đã như vậy thì cần gì phải cứu nàng ấy nữa?" Điện Hoa Như xảy ra chuyện, ồn ào hết cả hoàng cung, người người đều biết. Chỉ vì hạ hầu hoang ôm tân thiểu mẫn, ngất đi rồi chạy qua hơn phân nửa hoàng cung, đến ngự y quán, đem ngự y nắm chặt mà bắt trị liệu. Đồng thời, điện hoa như cũng truyền ra có quan viên thân thể không khỏe, hoài nghi là thức ăn có vấn đề, nhiều lần truy hỏi, lại phát hiện hương nhan có độc. Có ai lợi dụng hương nhan hạ độc chứ? Nghe chút bình an đề cập tình huống lúc đấy, hắn có thể đoán rằng người đó chính là hắn. Thiểu mẫn vốn là không cần thiết đến điện hoa như thử độc, nhưng mà hắn lại muốn chúc bình an mang nàng đi trước hắn yêu cầu đóng cửa điện lại ý định là độc sát mọi người ở đây ngay cả thiểu mẫn hắn cũng không buông tha trẫm thần sắc của hạ hầu hoàng hoảng hốt nhìn sắc mặt của tân thiểu mẫn trắng như tờ giấy trẫm trẫm thật sự là muốn giết nàng nghĩ rằng là chỉ cần giết nàng thì trẫm sẽ không còn thống khổ nữa nhưng mà khi nàng gọi đại ca muốn trẫm đi mau Khi nàng phun ra máu tươi, vẫn là thuốc dục chậm hãy đi mau, tâm chậm tâm chậm giống như là đã ngừng lại. Hắn cảm thấy trong nháy mắt đó, người chết chính là hắn. Thành hâm tiếp tục thay nàng bắt mạch, mài rậm cao chặt. Đây chính là độc thạch tính, không phải là người đã dùng độc hương sao? Hạ hậu hoang vỗ về gò má của nàng. Người y nói là nàng trúng độc thạch tính, nhưng chậm đã hạ độc, không phải là độc thạch tính đâu cho nên là trong thức ăn thực sự đã bị hạ độc rồi. Hạ hầu hoàng không nói. Một hồi cửa điện bị đẩy ra, thái đấu bưng chén thuốc tiến vào, trên tay còn mang theo một phong thư. Hoàng thượng, tuy trước vốn định đến đông loạn cát tìm chút manh mối, thì đã thấy phong thư này đặt ở trên bàn đông loạn cát, nét chữ thì chưa từng thấy qua. Thái đấu đem chén thuốc đặt ở trên bàn, rồi giao lại lá thư cho Hạ hầu hoàng. Hạ hầu hoàng tiếp nhận lấy lá thư. Ở phía trên phong thư, chữ viết cực kỳ ẩu, quả thật là giống như là chữ của trẻ con đang tập viết. Nhưng hạ hầu hoang vừa thấy mở đầu thư thì liền nở nụ cười. Ồ, thì ra là chữ của thiểu mẫn xấu như vậy. Hắn cười nhưng nước mắt lại chậm rãi rơi xuống, dọc theo đỉnh mũi thanh tú, một giọt rồi lại một giọt rơi xuống. Chúc bình an thấy vậy, vội vàng loi kéo thái đấu đi ra ngoài cửa. Thành hâm đi lại nhìn, sắc mặt ảm đạm không nói. Chỉ vì trên thư viết Đại ca Ta đến cùng nên làm thế nào Thì người mới tin tưởng ta Có phải hay không là muốn ta lấy cái chết Để chứng minh Nếu làm như vậy có thể để người tin tưởng Thì ta sẽ làm Thế nào mà hạ hầu quyết cho lệnh Muốn ta ở hội tuyển tú hạ độc ngươi Nhưng mà ta làm sao bằng lòng được Ta thà rằng ăn tất cả độc Cũng muốn bảo vệ lấy ngươi Đại ca Xin hãy tin tưởng ta Trong cuộc đời này Chỉ là vì ta yêu ngươi, ta vì ngươi lưu lại, nhưng mà nếu ngươi không cần ta nữa, ta sẽ lặng lặng rời đi. Ta chỉ lo lắng cho ngươi, lòng người một khi bị bóp méo, làm việc tiếp theo thì sẽ thiên vị, càng đi thì càng lệch, sẽ thành một hạ hầu huyết khác. Nhưng mà đại ca, ta thật sự không hy vọng có một ngày ngươi sẽ biến thành hắn. Ngươi thống hận hắn như thế, ngươi không nên trở thành hắn. Đại ca, hôm nay qua đi chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau. Nhưng mà đại ca à, ta rất nhớ ngươi, ta rất tưởng niệm khoảng thời gian và người chúng ta ở trong phòng bếp nhỏ hoạt náo. Đó chính là hạnh phúc mà ta muốn, ta rất muốn có người thân. Đại ca, ta muốn trở thành người nhà của ngươi, kiếp này không có cơ hội. Kiếp sau, ta có thể hay không trở thành người nhà của ngươi, bảo hộ cho ngươi, có được không? Hạ hầu hoang nhắm chặt hai mắt, lại đè nén không được chảy nước mắt. Hắn đến cùng đã làm gì? Hắn một lòng thầm nghĩ là sẽ giết nàng. Nàng lại viết một phong thư như thế này, chăm chọc hắn cỡ này sao? Vì sao hắn lại phẫn nộ đến mức không muốn tin tưởng nàng như thế? Hai mắt bị thù hận che mờ, thầm nghĩ là mượn nàng để bản thân mình bình tĩnh hơn. Hắn thật sự biến thành một hạ hầu quyết khác rồi hay sao? Hắn ngồi ở trên điện, lại không biết nàng chính vì hắn một ngậm mà nuốt vào động dược. Hắn thế nhưng để nàng liếm trải đau khổ mà hắn đã từng trải qua. Thành hâm Liến hắn một cái, giọng nói khàn khàn Thiểu mẫn tuy không có việc gì, nhưng xương cốt hư nhược, chỉ cần điều dưỡng liền không thành vấn đề, không cần chờ đến kiếp sau đâu. Cả đời này, các người có thể trở thành người một nhà rồi. Hạ hậu hoang không nói, chậm rãi lau đi lễ trên mặt, đứng dậy bưng lấy chén thuốc. Thành hâm giúp hắn đem tân thiểu mẫn nâng dậy, tựa vào trên vai hắn, để hắn có thể một ngụm, một ngụm chậm rãi uy dược. Thiểu Mẫn đã từng nói, trong cung còn nhiều họ hàng sát tinh không biết từ đâu, nàng cũng vư vậy, cho nên liền tính là gặp được ta, gọi là sát tinh, cứng đối cứng, ai khác ai còn không biết, nhưng theo ta thấy, ta nhất định sẽ cô độc. Khi thành hâm đang muốn phản bác, thì bên ngoài vang lên thanh âm của chút Bình An. Khởi bấm hoàng thượng, Tiêu Đại Nhân cầu kiến Cho hắn vào đi Tuân chỉ Khi tiêu cập ngôn bước vào trong điện Chỉ thấy hắn đang uy dược Lấy ra khăn tay Vì tân thiểu mẫn mà lao đi vết dược động trên khóe môi Mày không khỏi cao chặt Hoàng thượng Hắn trầm giọng hô Có chuyện gì Hạ hậu hoàng chuyên tâm đúc dược Ngoài ngọc tuyển cung Cấm vệ đã vây quanh hết rồi Thành hâm liếc ngang nhìn lại Hạ hậu hoàng hỏi như cũ Là sao Hoàng thượng cũng biết Khi hoàng thượng ôm tiểu thái giám này rời đi Diếp chính vương liền nắm lấy thái giám ngữ thiền phòng Đợi với Lý Đạt kề tay nói nhỏ Vậy thì sao Hoàng thượng Tiêu cập ngôn nóng vội hô Chuyện tỉnh nào Hạ hậu hoàng liếc ngang trừng, Tiêu cập ngôn quả thực không thể tin được Hắn lại có bộ dáng không đếm xỉa đến Bấm hoàng thượng Cấm vệ, mỹ kỳ danh là vì Độc Hương Điện Hoa Như, hộ giá mà vây cung. Trên thực tế, rõ ràng là Hạ Hầu quyết nó với Lý Đạt cái gì đấy, Lý Đạt dao động mới có thể phái cấm vệ vây quanh Ngọc Tuyển cung. Người còn thấy được trẫm, trẫm tự nhiên còn có biện pháp mà hóa giải. Hạ Hầu Hoang thanh đạm đáp, "Nếu vi thần không gặp được hoàng thượng thì sao? Vậy thì hãy nhớ mà thay trẫm nhặt xác." Hắn một bộ dạng vân đạm phong khinh, Tiêu cập ngôn cắn chặt răng chỉ vì một tên tiểu thái giám đáng giá hay sao hiểu mẫn là nữ nhân của trẫm không phải là thái giám tuy dược tốt hắn đem chén thuốc giao cho thành hâm Dịu dàng đỡ tân hiểu mẫn nằm xuống chỉnh lý lại tóc của nàng đã như vậy thì thân phận của nàng lại càng có điểm khả nghi nàng căn bản không nên ở lại ngọc tuyển cung hạ hầu hoàng không trả lời nói muốn giao động lý đạt nói chung chỉ có một loại ý kiến giục gặp ngồm im lặng. Mặc dù là bất mãn, hắn đã nói sang chuyện khác, nhưng biết phương pháp hạ hầu quyết tốt hơn là phòng bị, cho nên vẫn mở miệng truy vấn. Loại cách nói kia là sao? Cung nữ Ngọc Ninh cung Hà Bích từng tới Ngự Thiện phòng tìm Thiểu Mẫn. Thái giám Ngự Thiện phòng trông thấy, không hề khiến cho người ta bất ngờ. Hiện thời nói, Hoàng Quý phi bởi vì Hà Bích mà chết, từ đầu Lý Đạt không tin. Hạ hầu quyết hẳn là đã nói với hắn, Thiểu Mẫn là tâm phúc của trẫm mà tiểu mẫn cùng hà bích quan hệ rất thân mật tiến tới suy luận hoàng quý phi chết là do trẫm bày ra mục đích là làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau giọng nói của hạ hầu hoàng bình thản giống như là đang thuật rõ thời tiết từ đầu không có cảm giác sinh tử đang nguy cấp hắn tưởng có lẽ ngay từ đầu hà bích là gánh tội thay cho hạ hầu quyết hạ hầu quyết liền bắt đầu bài một ván này chỉ là hắn bởi vì tức giận mà đã quên đi ứng biến mới có thể đi vào bước này cho tới hôm nay Tiêu cập ngôn nghe như vậy thì lập tức nói Một khi đã như vậy là tốt rồi Chỉ cần giết nàng thì có thể tự mình thanh minh Liền tính đáy lòng lý đạt vẫn còn nghi vấn sao Nhưng ít ra là có thể kéo hắn về vài phần Ta làm không được Vậy thì hãy giao cho vi thần đi chậm sẽ giết người Hạ hậu hoàng từ từ dương mắt Đáy mắt có sát khí không chút nào che lấp Hoàng thượng chẳng lẽ là không rõ việc này quan hệ trọng đại hay sao Hãy dùng tính mạng của nàng ấy để đoạt lại quyền to, là cực kỳ đáng giá. Hà Hầu Hoàng chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, nhớ lại thư của Tân Thiểu Mẫn, nhớ lại ngày xưa tiêu cập ngôn không bụng dạ nham hiểm như vậy. Mỗi khi thủ đoạn bản thân quá mức tàn ngược, tiêu cập ngôn luôn kính đáo phê bình. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng đã thay đổi. Bởi vì ở bên trong hứa nhộm lớn này, vì sống sót, nhìn quen các loại thủ đoạn tàn ngược, tâm liền chết lặng vô cảm. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích Hy sinh bao nhiêu mạng người cũng không tiếc Cầm thù của bản thân như vậy Cùng hạ hầu quyết thì có gì khác nhau Cặp ngôn Nếu người giết nàng Trậm cũng sẽ không sống được Trậm có thể không có nàng Nhưng nàng phải hảo hảo mà sống Hạ hầu hoang không chút giấu giếm nói Bẩm hoàng thượng Cho dù hoàng thượng không giết nàng ấy Lý đạt cùng hạ hầu quyết Cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ấy đâu Điểm này hạ hầu hoang tự nhiên là hiểu được Lập ngôn, chẳng muốn nàng ấy còn sống, mặc kệ là dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể để nàng ấy thuận lợi xuất cung. Đoàn cấm vệ đã bao vây, nàng căn bản là không ra được ngọc tuyển cung. Vậy thì đi ám đạo đi. Phía dưới ngọc tuyển cung không có ám đạo. Vậy thì hãy nghĩ biện pháp, đưa nàng vào trong ám đạo. Hạ hầu hoàng nghĩ kỹ, nhìn về phía thành hâm, kế hoạch trong lòng mơ hồ thành hình, hắn đột nhiên mở miệng nói. Thành hâm! Người có biết bánh nguyên tiêu nên làm gì không Sao Bánh nguyên tiêu và thiểu mẫn rời đi Thì có quan hệ gì chứ Mê màng, nửa mê, nửa tỉnh Ý thức trôi giạc tại trong bóng đêm Tân thiểu mẫn thậm chí không thể xác định Là bản thân còn sống hay không Thiểu mẫn Tỉnh lại ăn một chút gì đi Bên tai là tiếng nói trầm nhẹ quen thuộc Dụ dỗ khiến cho nàng chậm rãi Vén lông mi dài lên Rồi nhìn nam nhân mặc đồ thái giám trước mắt tìm một chút thời gian mới nhận ra là thành hâm sao ừ ăn một chút gì đi hạ hậu hoàng không cần làm sáng tỏ cầm chén đặt ở trên vàng hoa đỡ nàng ngồi dậy tân hiểu mẫn liếc nhìn hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi này là đông loạn cát thì không khỏi hỏi tại sao ta lại ở chỗ này ta còn hoàng thượng đâu hắn có bị nặng lắm không hắn nàng gọi hỏi sau đó đột nhiên dừng lại Sau một lúc lâu sau thì mới khàn giọng nói Hắn không phải là muốn giết ta hay sao? Nàng nghe được đoạn đối thoại của hắn cùng với Thành Hâm Thành Hâm lên án hắn hạ độc trong hương Hắn khép lông mày Thôi không đề cập tới việc này nữa Ăn một chút gì đi rồi lại uống chút dược Hắn bưng cái bát lên Múc một viên bánh trôi nói Xem này đây là bánh nguyên tiêu Ngươi muốn ăn có đúng không? Tân Thiệu mẫn suy yếu nhìn hắn bút bánh nguyên tiêu rồi hỏi Ta không có nói cho ngươi, ta chỉ nói với hoàng thượng thôi. Ừ, hắn làm, còn ta nấu. Nào, nếm thử đi, nếu không thể ăn thì là vấn đề của hắn. Hắn đưa đến bên môi của nàng, chờ nàng cắn xuống. Tân thiểu mẫn không mở miệng, chẳng qua là tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn bánh nguyên tiêu. Hắn muốn giết ta, vì sao lại còn làm bánh nguyên tiêu chứ? Có phải là bên trong bánh nguyên tiêu có độc hay không? Hắn mở miệng muốn nói, Lại không biết nên nói như thế nào Cuối cùng chỉ có thể nói Hắn nếu thật sự muốn giết ngươi Thì cần gì phải cứu ngươi chứ Cho nên hắn tin tưởng ta Cho nên đã dẫn ta về Ngọc Tuyển cũng sao Đúng Hắn xem xét nàng Cũng không thấy trên mặt nàng có nửa điểm vui sướng Chỉ có thể ôn nhu dỗ danh nàng Nào ăn một miếng là tốt rồi Vốn không nên cho ngươi ăn bánh nguyên tiêu Nhưng biết ngươi muốn ăn Cho nên mới làm một chút Nào ăn một miếng đi Tân Thiểu Mẫn rốt cục mở miệng, cắn một ngụm, nước mắt nhỏ giọt ở trong bát. Ăn có ngon không? Rất mặn. Đại khái là ta làm sai gia vị rồi. Hắn múc miếng canh để nàng giảm bớt vị mặn. Lần sau ta sẽ nấu ngọt ngọt một chút cho ngươi nếm thử. Nàng không có lên tiếng trả lời. Một hồi lâu sau thì mở miệng, cũng là ngẩn người. Nàng không nhớ rõ bản thân muốn hỏi điều gì. Thậm chí, đầu cũng hoảng hốt đến kỳ lạ. Nàng rõ ràng vừa tỉnh lại, lại như là mấy ngày mấy đêm không ngủ. Tinh thần hoàn toàn không thể tập trung được. Thậm chí, cảnh tượng trước mắt đều trở nên rất mơ hồ. Hắn có phải đối với nàng? Cái gì đó, suy nghĩ của nàng hoàn toàn trống rỗng. Lý Đạt, đọc theo ta một lần. Thiểu Mẫn Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, ở bên tai nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Lý Đạt Thay mắt nàng vô thần, suy nghĩ mơ hồ, một hồi lâu sau rồi nói Lý Đạt Đúng, mặc kệ ta hỏi cái gì, người chỉ cần nói là Lý Đạt Lý Đạt Nàng giống như là con vẹt, không ngừng lặp lại lời nói Đúng rồi, ngoan lắm, nói một lần đã liền nhớ được Hắn nghĩ non, phủ hôn lên môi của nàng, niềm nhẹ mà mút Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn mới dừng lại Hoàng thượng, bên ngoài vang lên tiếng nói của Thành Hâm. "Tiến vào đi." Thành Hâm vào cửa, trước tiên là nhìn Tân Thiểu Mẫn, đoán rằng dược liệu đã phát tác. "Hoàng thượng, Hạ Hầu Quyết đã đến, đang hỏi Bình An ở trước cửa Xuân Phúc đào cái hố kia là có tác dụng gì." Đi đến bên cạnh hắn, đem long bào của mặt nạ giao cho hắn. Hạ Hầu Hoàng đứng dậy đổi đồ. Thành Hâm tiến lên bắt mạch, xác định mê hồn dược phải chăng là thỏa đáng thì tùy miệng hỏi. Nàng vừa mới thật sự tin ngươi là ta sao? Ừm. Trong nháy mắt nàng mở mắt Hắn thấy cặp mắt nàng từ kinh ngạc Cho đến bình tĩnh Cự tuyệt tin tưởng hắn là hạ hầu hoang Thành hâm thở dài Người xác định phương pháp này thật sự có thể làm ư Đây là biện pháp duy nhất Mà ta nghĩ đến được Để ta ôm thiểu mẫn đi ra ngoài Cấm vệ ngoài ngọc tuyển cung cũng rút lui Người liền thừa dịp này Phủ đầu đến trong ám đạo Phải nhớ kỹ vị trí không nên đứng đối diện, còn có ám hiệu hai dài một ngắn, có biết hay không? quay đầu hắn lại một lần giảng giải kế hoạch. sau đó thái đấu sẽ chờ ở ngoài cung, động tác người nhất định phải là mau lẹ, không thể chần chờ được gì hết. sau đó thì ta không cần phải hồi cung sao? hạ hầu hoàng cười cười, đưa tay vỗ về đầu của hắn. thành hâm người được tự do rồi. người nói vậy là có ý gì? Mặt thành hâm trầm xuống hỏi Người đã không phải luôn rất muốn rời khỏi hoàng cung sao Thiểu mẫn cũng vậy Một khi đã như vậy Thì liền quyết định thế đi Tâm tình hạ hậu hoàng nhìn giống như là vô cùng tốt Ôn nhu đem tân thiểu mẫn bồng lên Hướng ra cửa Thành hâm tiến lên Vặn chặt đầu vai của hắn hỏi Còn ngươi thì sao Hạ hậu hoàng không khỏi bật cười trẫm thân là nhất quốc chi quân Trừ bỏ nơi này trẫm còn có thể đi được đâu Nhưng mà... Hắn có cảm giác không tốt, nhưng nói không nên lời, cảm thấy hạ hậu hoang đang bày ra điều gì đó. Trẩm chính là muốn người tạm thời chiếu cố đến nàng, cũng không phải là muốn giao nàng cho ngươi Người đừng có tự mình mà đa tình. Hạ hậu hoang hư một tiếng, đi thẳng ra ngoài. Từ xa lại nhìn thấy hạ hầu quyết cùng với Lý Đạt đâm đầu đi tới. Thần sắc của hạ hậu hoang không thay đổi mà nghe tiếp. Hoàng thượng, đây là... Hạ hầu huyết nhìn người trong lòng hắn. Hoàng thúc, đi thôi. chậm lúc trước có nghe cổ đông hoàng tử nhắc tới. Cổ đồn có một loại phương thức đặc biệt cho các người mở mang tầm mắt. Đi thôi. Hắn lại đang đánh cuộc một lần nữa. Cho dù hắn tận tình đánh cuộc, có thua cuộc, cùng lắm thì đời sau lại đấu một trận. chương 14 Bắt đầu mùa đông, sắc trời rất nhanh tối. Sắp tới thời gian cầm đèn, xung quanh hố trước cửa xuân phúc Tụ tập không ít công nhân đứng xì xào bàn tán Vừa thấy hoàng thượng giá lâm Tất cả đều quỳ rạp trên đất Trong nháy mắt Mọi thứ trở nên im lặng như tờ Hố không lớn Nhưng có thể dư giả chứa được hai ba người Chỉ thấy hạ hầu hoàng đi đến trước hố Trong ánh mắt không hiểu của mọi người Hắn vứt tân thiểu mẩn vào trong hố Từ đầu đến cuối đều mặc kệ nàng có bị thương hay không Thấy thế Cung nhân ở đây không khỏi hút khí, chỉ dám trao đổi ánh mắt, không dám lên tiếng nghị luận. Hạ Hầu Quyết đứng ở một đầu khác của hố, thẻ xoa cầm, giống như là đang suy nghĩ về hành động này của Hạ Hầu Hoang. Lý Đạt lên tiếng hỏi, Bấm Hoàng thượng, đây là... Hạ Hầu Hoàng phất phất tay, y bảo hắn đừng lên tiếng, sau đó trầm giọng hỏi, Thọ cầu, là ai đã sai người hạ động ở hoa như điện? Tân Thiểu Mẫn ngồi ở trong hố, Mã Mã hoảng hốt trừng đất ở phía trước. Nàng nghe thấy tiếng nói nhưng nghe không rõ, nàng có thể nhìn nhưng cũng không rõ lắm, như là hồn phách bị rút đi, thân thể bay bay trong không trung, nhìn có vẻ như là không còn sức sống mà chỉ yên lặng ngồi im. "Người không nói sao?" Hạ Hầu Hoàng khẽ cười một tiếng. "Người đâu? Chôn nàng." Tất cả cấm vệ quân ở phía sau nhìn về phía Lý Đạt, vừa thấy Lý Đạt gật đầu, vài cấm vệ quân tiến lên. Gạt đất ở phía bên cạnh vào trong hố Nàng không có cảm giác Mặt cho đất chôn Thẳng đến khi hạ hầu hoang đề cao âm lượng Trầm giọng hỏi Trầm hỏi lại người một lần nữa Rốt cuộc là ai đã sai ngươi hạ độc ở hoa như điện Nàng ngây ngốc Theo giọng nói nhìn lại Nàng vẫn thấy không rõ lắm Nghe không rõ hắn đã nói cái gì Nhưng mà nàng lại mở miệng Lý đạt Tuy giọng nói có chút hư nhược Nhưng bởi vì nơi này yên tĩnh không một tiếng động, người ở gần miệng hố có thể nghe thấy rõ ràng. Hạ hầu quyết nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị hạ hầu hoang toàn đạt trước nói. Nói bậy, sao có thể là lý thượng thư được? Trầm hỏi lại người một lần nữa, rốt cuộc là ai? Khi hắn nói, liền đá bụi đất ở dưới chân. Bụi đất tiến thẳng vào mặt nàng, khiến cho nàng không khỏi nhíu chặt mi mắt. Chưa kịp suy si xét thì liền hô lên. Lý đạt! bẩm hoàng thượng, vi thần không biết hắn, rõ ràng là có người muốn vu oan cho vi thần. Lý Đạt vội vàng biện bạch cho bản thân. Lý Thượng Thư, dĩ nhiên là trẫm cũng tin tưởng ngươi. Trước đó, vài ngày tính thái giám này đã được đưa tới từ ngữ thiền phòng để hậu hạ trong ngọc tuyển cung. Khi đó liền nghe thấy người ta nói là nàng hay lưu tới với cung nữ Hà Bích ở ngọc ninh cung. trẫm vốn lơ đễn, nhưng sau khi hoàng quý phi chết, Hà Bích đã nhận tội. trẫm liền nghi ngờ nàng Đoán nàng là nhân cơ hội hạ độc ở Hoa Như Điện Vì trẫm muốn hỏi người sao màng Cho nên đã để ngự y toàn lực cứu chữa cho nàng ta Ai mà biết gan nàng ấy lại lớn như thế Và nghĩ là muốn vu oan cho Lý Thượng Thư Mà trẫm tính liệm nhất ở trên đời này Quả thật là quá ngu xuẩn mà Hạ Hầu Hoàng không nhanh không chậm nói Ánh mắt tàn nhẫn nhìn chầm chầm tân thiểu mẫn Trong lòng Lý Đà không khỏi rung lên Sát khí này đúng là thật Chẳng lẽ lời của Hoàng Thượng nói là thật sao Trên rằng hạ hầu quý khó hiểu Hoàng thượng rất tin tiểu thái giám này Thậm chí là hại chết hoàng quý phi Lại xếp một cơ sở ngầm khác Mà gánh tội ở Ngọc Ninh Cung Ai có thể mà vì một tiểu thái giám Hại chết con nói giỏi của mình Bây giờ nghĩ lại Lời nói của hoàng thượng gần như là có thể tin được Lý thượng thư Nhìn tinh hình này là sợ không hỏi ra lý do rồi Mặt của hạ hầu hoang không biểu cảm Hắn trầm giọng nói tiếp Người đâu? Trôn nàng ta Cấm vệ nghe vậy, tốc độ vừa lắp một nhanh hơn. Đất rơi xuống rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến ngực của Tân Thiểu Mẫn. Hạ Hầu Hoang không chớp mắt, ánh mắt giống như là nhìn thi thể. Nhưng chỉ có hắn là biết rõ, lòng hắn đang đau như dao cắt. Hắn không muốn như vậy, nhưng cũng không còn một cách nào khác. Phía dưới Ngọc Tuyền Cung rất nhiều ám đạo, phần đông là cơ quan. Nếu hắn nhớ không nhầm, ở dưới hố có một vách tường, chỉ cần đất đủ sức nặng, Sau khi xây dựng Đá Lát Cơ quan sẽ lập tức được khởi động Làm cho nàng trôn ở trong đó Mà rơi vào ám đạo Đó là cơ quan do phụ Hoàng làm Trong quá khứ chỉ thử qua một lần Hắn cũng đã ở đó Nhưng đã qua 10 năm Hắn không xác định được cơ quan có còn hoạt động hay không Nhưng chỉ có cách này Mới có thể mang nàng xuất cung Bằng không để nàng ở lại trong cung Thì chỉ có một con đường là chết Đất chôn nhanh một chút Nhanh một chút Chỉ cần sai lầm một chút thì cái này của hắn sẽ tự mình chôn vùi sinh mệnh của nàng. Hắn không muốn mình rơi vào kết cục đấy, hắn chỉ muốn nàng được sống. Thấy hai mắt nàng đẫm lệ, hạ hầu hoang giống như bị người hung hăng bóp chặt. Bởi vì sợ bệnh tình của nàng nặng thêm cho nên chỉ hạ một ít mê dược. Lúc này nàng đã tỉnh lại rồi hay sao? Nàng hận hắn, oán hắn lắm hay sao? Nàng đã sắp bị chôn dưới đất, bừng tỉnh nhìn hắn tự tay mai tán cho dù biết rõ là giả là tiền đặt cược nhưng hắn vẫn sợ hãi sợ hãi là sẽ trở thành sự thật lại không thể để bất kỳ người nào thấy vẻ sợ hãi của mình mắt thấy đất đã đến cổ nàng hắn liền đi lên trước một bước gần như là đồng thời hắn phải biết ánh mắt của Lý Đạt và Hạ Hầu Quyết luôn buộc chặt trên người mình vì thế hắn càng đi về phía trước nâng tay cản trở hành động của cấm vệ ngay tại ánh mắt kinh ngạc của bọn họ bức bách bản thân vô tình nói Nhớ là lát đá lại, tuyệt đối không để lại một khe hở có biết không? Trong nháy mắt đó, hắn trông thấy nàng, nghe trái tim phát ra tiếng vỡ vụn. Hắn không chết mắt, thấy đất đã chôn vùi nàng, cấm vệ lập tức phủ đá lên. Bụi đất tung bay, hắn cắn chặt hàm dưới mở miệng nói. Lý Thượng Thư, thần ở đây, truyền ý chỉ của trẫm để đồ sát viện và hình bộ tra xét việc này, tìm người hạ độc sao màng. Trẩm thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót Lý Đạt thấy khuôn mặt lạnh khóc của hắn Ngay cả nghi ngờ lúc trước Giờ đây cũng tan thành mây khói Thần tuân chỉ Hội cung Hắn không quay đầu lại nói Không thể bất luận kẻ nào nhìn thấu kích động của hắn Chúc bình an lập tức hô lớn Hoàng thượng hồi Ngọc tuyển cung Từng bước trở lại Ngọc tuyển cung Hạ hầu hoang bước vào trong tẩm điện Rung rung ngồi ở trên Nguyễn Tháp Cả người hắn lạnh như băng, giống như là tân thiểu mận đang rưng rưng rước mặt hắn. Hắn dùng lực nhắm chặt mắt, không để cho bản thân suy nghĩ quá nhiều. Ý muốn làm cho mình bình tĩnh, nhưng tâm của hắn dường như là đã mất đi sự khống chế, không ngừng co rúm. Đau đến mức, hắn không có biện pháp bình tĩnh. Bất an trong người không ngừng lan tràn, khiến cho hắn phải phát ra tiếng. Bình an! Nô tài ở đây! Ngoài điện, chúc bình an vội vàng chạy đến bên cạnh hắn nói Người nghĩ hạ hầu quyết có thể nhìn ra manh mối hay không? Bấm hoàng thượng, sẽ không Hoàng thượng làm việc không có sơ hở Hắn không có khả năng nhìn thấu được kế hoạch của người đâu Kế hoạch này cực kỳ nguy hiểm Hắn nhìn thấy trong lòng không khỏi rung sợ Nếu không phải đã sớm nghe hoàng thượng nói qua kế hoạch Hắn thật sự lại cho rằng Hoàng thượng là muốn lấy mạng của thiểu mẫn Trậm nói, hắn có thể nhìn thấu trậm hay không? Sẽ không thưa hoàng thượng, ngay cả nô tài cũng chưa nhìn thấu. Như vậy thì, thiểu mẫn nhất định cũng tin trẩm là tuyệt tình. chúc Bình An há mờ vài lần, nhưng vẫn ngậm miệng lại, nhìn về phía giàn hoa, vội vàng mang bánh nguyên tiêu tới. bẩm hoàng thượng, người chưa ăn gì, ăn chút bánh nguyên tiêu đi. Bánh nguyên tiêu là hoàng thượng tự tay làm rồi tự tay nấu, vừa rồi múc hai chén, vốn là nên cùng chia sẻ với thiểu mẫn nhưng lúc này lại tự mình hưởng thụ. Hạ hầu hoang cúi đầu tiếp nhận, lại không dùng, chỉ khàn giọng hỏi. Thái đấu đã hồi báo chưa? Trúc Bình An đang muốn trả lời, mắt thấy thái đấu đang vội vàng tiến vào. Ti chức gặp qua hoàng thượng. Khuôn mặt của thái đấu đầy mệt mỏi, quỳ một gói xuống. Như thế nào rồi? Hắn hỏi, tay nắm ở tay bệnh ghế đã nổi gân xanh. Mọi thứ đều như hoàng thượng sở liệu. Hạ hậu hoang nhìn thẳng vào hắn, một lúc lâu sau cười nói Tốt lắm, ngươi đã vất vả rồi, lùi xuống nghỉ ngơi đi Ti chích tuân chỉ Thái đấu cười cười rời đi Đã nói, hoàng thượng là thần cơ diệu toán Cơ quan như vậy, dĩ nhiên hoàng thượng có thể tính ra Chúc Bình An thở vào một hơi Đang thấy hắn một bánh mà nhắm nháp Cuối cùng cũng yên lòng Bởi vậy, để đến khi hoàng thượng xử lý xong mọi chuyện trong cung Là lại có thể nhanh đón hiểu mẫn trở về Hạ hầu hoang nhìn bánh nguyên tiêu trong chán Một lúc lâu sau rồi nói Bình an trẫm muốn nghỉ chiếu Nghỉ chiếu sao Đúng trẫm muốn an bài đường lui trước cho nàng Nô tài lập tức đi chuẩn bị Chúc bình an lập tức mài mực thay hắn Sau khi chuẩn bị thỏa đáng Liền quay đầu lại Đã thấy hắn nâng bát nguyên tiêu ngẫn người Hoàng thượng Nguyên tiêu này sao vậy Hạ Hầu Hoàng nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống giọng khàng khàng nói, Rất mặn. Hắn nói mặn theo lời thiểu mẫn, Hắn rõ ràng làm theo lời thiểu mẫn nói, Nhân bánh bỏ thêm đường, Vì sao hắn lại thấy mặn chát như vậy? Hoàng thượng chỉ cần trừ bỏ nhíp chính vương, Ngày sau có thể đoàn tụ rồi. Chúc bình an sao có thể không biết là hắn đang nghĩ gì, Thì cười trừ an ủi. Hạ Hầu Hoàng lý nhìn hắn, Tuy cười nháy mắt là biến thành nước mắt, Trẩm, trẩm thật sự không nắm chắc. Hoàng thượng, chúc bình an không hiểu, không phải mọi thứ đều được an bài thỏa đáng hay sao? Chẳng những đưa thiểu mẫn xuất cung, lại khiến lý thượng thư hết nghi ngờ hay sao? Như thế nào mà lại không nắm chắc chứ? Hạ hậu hoàng không nói, tiếp tục nhắm nháp bánh nguyên tiêu. Thiểu mẫn nói, nguyên tiêu đại biểu cho đoàn viên, nhưng hắn lại không biết, hắn còn có được một ngày sớm vầy cùng nàng hay không? Chính là bởi vì khó dò, Cho nên mới dùng cách nguy hiểm để nàng xuất cung Bởi vì sợ thay đổi Cho nên hắn mới muốn nghỉ chiếu Nếu như bọn họ không thể gặp lại Hắn cũng muốn dùng một đạo thánh chỉ Để bảo vệ lấy nàng Đây là việc cuối cùng mà hắn có thể làm thay cho nàng Hận hắn cũng được Hoán hắn cũng thế Chỉ vì hắn quá yêu nàng Quá luyến tiếc nàng Trong bóng đêm Tiếng chém giết lại càng to Hổ giá Chúc Bình An liều mạng hô to, lời kéo Hạ Hầu Hoàng trốn lên lầu 2 của Ngọc Tuyển Cung. Sau điện, trường kiếm trong tay thái đấu không ngừng phát ra ánh sáng lạnh, tới gần liền giết không tha, một đường che chở cho Hạ Hầu Hoàng thối lui. Nhưng mà lầu 2 còn rất xa mà Ngọc Tuyển Cung đã sớm bị bao vây, hai bên nhân mã không ngừng chém giết, lại không rõ ai là địch, ai là bạn. Đi sang bên kia! Thái đấu xác định phía đông Ngọc Tuyển Cung có ít người liền hát to để bình an đi về phía đông. Đào kiếm vô tình, chút bình an kinh sợ không thôi, nhưng không cho phép mình ở phía trước, ngược lại đi ở phía sau, chẳng sợ lấy thân thể để mà ngăn cản. Có thể kéo dài một khắc thì kéo dài một khắc, chỉ cần hạ hầu hoang có thể chạy. Nhưng mà số lượng binh lính phía đông chợt tăng lên, công phu của thái đấu rất cao nhưng cũng không có biện pháp mà ngăn cản, chỉ thấy hắn liên tiếp lùi lại. Trên người đã sớm có vài vết thương Máu tươi đầm đìa Nhưng mọi người như giết đỏ cả mắt Phải lấy đầu của hạ hầu hoang Trường kiếm lướt qua thái đấu Lại xẹt qua chút bình an Đâm về phía hạ hầu hoang Không Tân thiểu mẫn kinh hải thét chói tay một tiếng Mở mắt nhìn xương phòng xa lạ Trừng mắt lớn nhìn bốn phía Vừa khéo có người đẩy cửa phòng ra Nàng đề phòng co rúm người lại Nhìn thấy người tới Thì mới lên tiếng Thành hâm sao? Ừ, sao vậy? Thành hâm bước đến bên giường, nhìn sát mặt của nàng hỏi. Ta! Nàng ngầm lấy và áo, tim vẫn còn đang đập mạnh, như là muốn thoát khỏi lòng ngực. Nàng biết, đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng mộng rất chân thật, chân thật đến mức nàng vẫn còn rung. Người gặp ác mộng sao? Ừ, nàng gật đầu, như nghĩ đến cái gì đó. Đây là đâu? Nàng chưa thấy qua phòng này Không phải là đông loạn cát Cũng không phải là tẩm điện của hạ hầu hoang Nơi này chính là thủy viện Của phủ thủ phụ Thành hâm nói xong Lông mày không tự giác nhướng lên Vì sao ta lại ở đây Mà ngươi sao lại có thể Nàng liếc nhìn hắn Lại cảm thấy sắc mặt của hắn tái nhợt Tai không ngừng đặt ở bên hông Ngươi làm sao vậy Trên người của ngươi bị thương hay sao Không Hắn lắc đầu như suy nghĩ điều gì đó Sau đấy thì phát hiện nàng nhìn mình chăm chăm Lập tức cười nói Chúng ta đã xuất cung rồi Chờ đậu trai người ngươi được giải trừ Chúng ta lại hồi cung Tân thiểu mẫn vỗ trán cúi đầu nhớ lại Đột nhiên nghe đến khuôn mặt vô tình của hạ hồng hoang Nàng không khỏi trừng mắt Hắn đã muốn giết ta Vì sao còn phải trở về chứ Hắn liên tiếp muốn đưa nàng vào chỗ chết Thậm chí còn muốn chôn sống nàng mà Nếu hắn thật sự đã muốn giết ngươi, vậy bây giờ ngươi còn ở chỗ này được hay sao? Vậy hắn không tính giết ta, vì sao? Nàng không thể lý giải, nàng đã bị làm cho hồ đồ mất rồi. Thậm chí, nàng còn không biết rõ đâu mới là gương mặt chân thật của hắn. Thành hâm thở dài, nói giảm lược qua chân tướng. Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn thật sự bị buộc đến bước đường cùng. Bằng không, làm sao hắn có thể thương tổ ngươi được? Tân thiệu mẫn ngây ngốc nhìn Thành hâm, tiêu hóa chuyện phát sinh nhiều ngày qua cho nên hắn đã không muốn giết ta sao đương nhiên hắn còn nấu riêng bánh nguyên tiêu cho người ăn không phải à hắn đã giả trang thành người ư khi đó quả thật nàng cảm thấy hắn chính là hạ hầu hoang nhưng lại cho rằng hạ hầu hoang không có khả năng dùng ánh mắt ôn nhu như vậy mà nhìn nàng cho nên nhận định đó chính là thành hâm người không thấy bởi vì hắn là một con hát nếu không thể diễn Làm sao giấu giếm được con cáo già hạ hầu quýt chứ Hắn triều ghẹo nói Cho nên ta đã trách nhầm sao Nàng ấp úng nói Thì ra hạ bích nhận tội là mưu kế của hạ hầu quýt Muốn nàng hạ độc Nói toàn ra là vì muốn làm cho những quan viên khác nghi ngờ hạ hầu hoang Nhưng mà nàng cho là phải bảo vệ hắn Đầu óc loại này của nàng vốn không thể sống sót trong cung Cũng cần phải cho hắn thử một chút cảm giác đứng đầu Hiện tại, ngươi chỉ cần chú ý dưỡng thương tốt là được Còn không cần phải nghĩ gì đâu Hắn đỡ nàng nằm xuống Là bị nàng giữ tay lại Thiểu mẫn, có việc gì? Có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì không? Nàng hỏi rất khẽ Giống như là sợ nói to Ác mộng sẽ trở thành hiện thật Ngươi sao vậy? Nếu trong cung vô sự Đại ca sẽ không đưa ta xuất cung đâu Hơn nữa Cơn ác mộng vừa nãy rất chân thật Thật đến nỗi dường như là đang phát sinh, khiến cho lòng nàng vẫn thấy sợ hãi. Không phải ta đã nói, loại tình trạng này, hạ hầu quý sẽ bức hoàng thượng giao người ra, cho nên hắn mới có thể ra hạ sách này hay sao? Không đúng, nếu đại ca đã không nghi ngờ ta, hắn thật sự tin tưởng ta. Với tính cách của hắn, hắn thà rằng mang ta theo bên người, cũng sẽ không thả ta xuất cung. Nhất định là có nguyên nhân khác, khiến cho hắn không làm vậy không được. Thành hâm, ngươi nghĩ lại xem, có phải đã bỏ qua điểm đáng ngờ nào hay không? Thành hâm nghe vậy, thắt lưng không hiểu sao đau, khiến cho hắn miếm môi không nói. Chẳng lẽ nói lại, ngay cả thành hâm cũng bị lừa hay sao? Thành hâm, chỉ có trong cung còn xảy ra chuyện gì, hắn không nắm chắc sẽ bảo hộ được ta, cho nên mới có thể thả ta đi. Thiểu mẫn, ngươi không cần dọa bản thân mình, có thể chỉ là... Nói chưa xong, ngực đã đau đớn khiến cho hắn không nói nên lời. Chỉ có thể nắm chặt lấy ngực Thành hâm Có phải là ngươi trúng độc hay không Nàng vội vàng đỡ hắn Lại phát giác cả người hắn lạnh đến đáng sợ Nàng lập tức nắm chăn ở trên giường Bao lấy hắn Nơi này không có đại phu sao Thành hâm ngươi chờ một chút Ta đi tìm đại phu cho ngươi Không cần Nơi này chỉ có hai ta thôi Hắn bắt lấy tay nàng Chỉ sợ nàng ra cửa thì lại xảy ra chuyện khác Dù sao tiêu cập ngôn hận nàng thấu xương Hắn nhanh chóng nói Ta chỉ có chút không thoải mái Một chút là sẽ tốt thôi Nhưng mà Nàng lo lắng nhìn hắn Ta quả thật không sao đâu Hắn miễn cưỡng nở nụ cười Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn lộ ra bất an Miễn cưỡng đứng dậy bưng dược đến cho nàng Đây là thuốc mà ta nấu Người uống trước đi rồi hãy nói Ừ kế tiếp Đó là phải nghỉ ngơi Mặc kệ có chuyện gì Dù sao cũng phải dưỡng đủ tinh thần ứng phó mới được Hắn khuyên nàng Cũng chính là khuyên chính mình Nhớ tới trước khi đi Hạ Hầu Hoang đã xoa đầu hắn Đó là cử chỉ hắn chưa bao giờ làm Đủ loại dị thường Làm cho người ta cảm thấy bất an Nếu hắn thật sự can đảm lừa mình Hắn cũng sẽ nguyền rủa Hạ Hầu Hoang Trong lúc này Trong thủy viện Bọn họ đợi một ngày một đêm Lại hỏi hạ nhân trong phủ thủ phụ Điều nói là tiêu cập ngôn ở trong cung chưa về Điều này lộ ra điều gì đó không tầm thường Nhưng mà Thân phận đặc thù của hai người Cũng không thể ra ngoài tìm hiểu tin tức Chỉ có thể kiên nhẫn đợi từ ban ngày Đến ban đêm Thẳng đến canh hai. Tiêu đại nhân tình hình trong cung thế nào vừa thấy tiêu cập ngôn Thành hâm liền mở miệng hỏi trước Lại nhìn thấy máu nhiễm trên vạt áo của tiêu cập ngôn Thì không khỏi rùng mình Tân thiểu mẫn nhìn theo ánh mắt của thành hâm Bỗng dưng trừng to mắt Chờ câu trả lời Tiêu cập ngôn mệt mỏi ngồi xuống nguyễn tháp Tạm thời trong cung không có chuyện gì lớn Hắn không nói quá trình Mà trực tiếp báo cáo kết quả Hoàng thượng đâu rồi Tân thiểu mẫn vội vàng hỏi Tiêu cập ngôn lạnh lùng liếc nàng một cái nói Nếu không tại vì ngươi Hôm nay trong cung cũng sẽ không xảy ra việc này Ta Tân thiểu mẫn ngẹn lời Tiêu đại nhân Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì Thành hâm không để tiêu cập ngôn chỉ trích nàng Thì liền truy vấn nói Nếu hoàng thượng chịu nghe lời ta Mà giết nàng ấy Thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện này Nghĩ đến những chuyện nguy hiểm gần đây Lưng của tiêu cập ngôn lại toát ra mồ hôi lạnh Hắn nói tiếp Buổi tối hôm qua Tả quân trấn thủ sủng dương Đột nhiên tập kích hoàng cung xông thẳng vào ngọc tuyển cung Một trận hỗn loạn đã xảy ra Thái đấu và chút công công che chở cho hoàng thượng rút lui Nhưng chỉ có ba người làm sao chống lại được vạn tả quân Thái đấu đã trúng vài đao Chút công công thì chồng chất vết thương Cuối cùng khi hoàng thượng trúng hai kiếm Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Lý Đạt đã thống lĩnh cấm vệ quân đến hộ giá Mới đưa được hoàng thượng từ trước quỷ môn quan mà trở về Tân Thiểu Mẫn nghe được thì cả người phát rung Bởi vì giống y hệt cảnh tượng trong giấc mơ của nàng Bây giờ thì hoàng thượng thế nào rồi? Sau khi Lý Đạt mang binh bắt quân tạo phản Mặc dù hoàng thượng bị thương nhưng vẫn chủ trì đại cục lấy tội mưu phản để bắt đô đốc tả quân sau đó lại sai người thông tri cho Hạ Hầu Quyết vì đề phòng tạo phản muốn thu nắm giữ binh quyền lệnh cho Hạ Hầu Quyết nhanh chóng giao ra binh phù Thành Hâm suy nghĩ hỏi Vậy Hạ Hầu Quyết có đồng ý không? Hắn không đồng ý thì sẽ bị coi là mưu phản hoàng thượng có thể trực tiếp mà bắt hắn cho nên hắn nói khi Lâm Triều sẽ giao ra binh phù Giao ngay trên đại điện Vậy thì sao Thành hâm không tin Nhưng càng quan tâm đến chuyện khác Thương thế của hoàng thượng có nghiêm trọng hay không Hoàng thượng đã tỉnh lại rồi khí sắc rất kém Một thân lông bào đều bị máu thấm ướt Có thể tốt hay sao Kêu cập ngôn xoa mi tâm vẻ mặt tràn đầy lo lắng và mệt mỏi Nhưng thoáng nhìn qua tân thiểu mẫn Thì không khỏi tức giận nói Lúc trước ta đã muốn hoàng thượng chú ý Nhiều hơn chuyện của hạ hầu quyết không bảo vệ bàn duệ nhưng mà khi đó hoàng thượng chỉ nhớ đến cuộc sống phóng túng với các ngươi ở ngọc tuyển cung đã quên tính điều quân biên phòng trở về hạ hầu quyết có thể kích động tướng quân dưới trướng bàn duệ nếu đúng lúc hoàng thượng nguyện ý nghe theo lời ta hôm nay có thể loạn thành ra như vậy hay sao tân thiểu mẫn nghe vậy không cách nào phản bác được cho dù nàng ở thời không khác hoặc những ngày nàng ở trong cung đều qua thái bình nào biết một khi đấu tranh bùng nổ thì sẽ đáng sợ như vậy chứ Nàng không có cảm giác rốt cuộc là tình cảnh của hắn nguy hiểm như thế này, đúng là mạng treo lơ lửng. Nàng muốn hắn hạ thủ lưu tình, nhưng người khác thì sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn. Nếu hắn không phản kích toàn lực, kết cục chính là như vậy. Thành hâm liếc nàng một cái rồi trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, tất cả cũng đã nên kết thúc, cần gì là phải trách cứ thiểu mẫn chứ? Là ai nói với ngươi là tất cả đã kết thúc rồi hả? Không phải người sẽ khờ dại cho rằng hạ hậu quyết sẽ giao binh phù vô điều kiện chứ. Tiêu cập ngôn hừ cười rồi nói tiếp. Hắn ta có thể kích động tả quân tập kích hoàng cung vào văn đêm thì có chuyện gì lại không làm được. Theo thám tử hồi báo, trung quân canh giữ ở thành Từ Dương đã bắt đầu di chuyển tới hoàn thành từ 3 ngày trước, ngày đêm hành quân, sợ là chưa tới canh 4 đã có thể đập phá hoàn thành rồi. Tất cả những điều này hoàng thượng đã biết từ đầu rồi sao? Thành hâm như suy nghĩ thông suốt đột nhiên hỏi đương nhiên hoàng thượng thần cơ diệu toán mới có thể hóa hiểm thành không nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta lại xuất hiện tiêu cập ngôn tức giận trừng mắt nhìn tân Thiểu mẫn như là muốn nuốt nàng vào trong bụng ngươi Thành hâm đột nhiên buồn bực hừ một tiếng đè chặt hông chỗ đó đau như là có vạn con kiến chui vào cắn chạy thẳng vào sâu bên trong hắn cúi đầu nghĩ nhịn đau mà nói Ta muốn hồi cung hỏi hoàng thượng Ngươi trở về thì có ít gì chứ Điều này không chọc cho ngươi lo Thiểu mẫn cũng được tạm thời dưỡng bệnh ở đây Tốt nhất ngươi nên coi trọng thiểu mẫn Nếu không hoàng thượng sẽ tìm ngươi đòi người Thì ta cũng không giúp được ngươi đâu Đề phòng tiêu cập ngôn mất lý trí Thành hâm quẳng lời này trước Quay đầu nói với thiểu mẫn Ngươi đợi ta ở đây Ta đi rồi sẽ nhanh về Ta cũng đi Để nàng nhìn thấy hắn Xác định là hắn vẫn còn mạnh khỏe Nếu trung quân thật sự đang tấn công vào trong cung Thì nàng sẽ không bỏ mặt hắn Người về cũng không giúp được gì Ta hiểu y thuật Còn có thể giúp được chút ít Người hãy ở lại đây tĩnh dưỡng cho tốt Đừng có mà chạy loạn Lỡ lại gây ra sai lầm gì đấy Tân thiểu mẫn nghe vậy Chỉ có thể nói Người đi đường cẩn thận Mặc dù thành hâm nó rất khách khí Nhưng nàng biết không thể kéo chân sau của hạ hậu hoang Tạo thêm phiền toái cho hắn được Thành hâm đáp lời, đứng dậy nhìn tiêu cập ngôn cảnh cáo rồi mới bước nhanh rời đi. Tân Hiệu Mẫn cúi đầu, nghĩ xem có cách gì để ngăn cản đại quân sắp tới hay không, bên tai lại vang lên tiếng tiêu cập ngôn cười mỉa. Đừng có mà giả vờ, nếu không phải tại ngươi, thì sao có chuyện huyên náo như vậy chứ? Trái tim của Tân Hiệu Mẫn đau đớn, nằm mơ màng cũng không ngờ là mình sẽ trở thành chứa ngại vật của hắn. Một suy nghĩ lé qua, nàng ngẩn đầu hỏi. Đại nhân! Ta nhớ ra Hoàng Thành không cấm đi lại ban đêm Có đúng không? Lúc trước nàng xuất cung đã phát giác Trong thành vô cùng náo nhiệt Mặc dù là kém hiện đại Nhưng so với Hoàng Cung là đã náo loạn rồi Người hỏi việc này làm gì? Trung quân muốn vào thành Tướng lãnh thủ thành không thả vào không được Nhưng Hoàng Thành không cấm đi lại vào ban đêm Nếu thả ra tin tức Cành bốn nhiếp chính vương muốn chuyển giao chính quyền Chuyện lớn như thế Giống như Hoàng Thượng chính thức đăng cơ Đương nhiên là dân chúng sẽ chúc mừng Nếu như dân chúng vui vẻ trên đường phố Thì trung quân không thể nào mà bước vào trong thành được Chưa cặp ngôn ngẫn ra Lập tức mắng Ý người là muốn dân chúng trở thành người ngăn cản Chẳng lẽ không sợ trung quân bước qua thi thể dân chúng Mà đi vào hoàng cung hay sao Ta nói thế này Nếu như dân chúng toàn thành đều lên phố vui vẻ Thì ta không tin Binh mã trung quân có can đảm mà bước qua bọn họ Vào thời kỳ đặc biệt Thì có phương pháp đặc biệt Điều quan trọng nhất Trước mắt chính là phải ngăn binh mã trung quân Bây giờ đã là canh 2 Người làm thế nào để canh 4 Toàn bộ dân chúng đều ra đường hả Phái cung nhân trong nội cung khu chiên gõ trống trên đường Nói là hoàng thượng có niềm vui Chính quyền được dời Hôm nay người người đều có thể vui đùa trên đường Đều có thể ghi nợ với chủ quán Cuối tháng vào cung thỉnh khoảng Nhưng chỉ tính từ canh 3 đến canh 5 hôm nay Nàng nói vừa nhanh vừa vội Hai mắt sáng lên Từ đó thì người trong cung cũng có thể tránh họa Thứ hai thì dân chúng nghe thấy sẽ ra phố Sóng người sẽ chập ních các đường cái Tà xem trụng quân có bước vào hoàng cung như thế nào được chứ Chưa cập ngôn nghe vậy thì ngẫn người Rồi trừng mắt nhìn nàng Cách này nghe như là vớ vẩn Nhưng lại không phải là không được Đại nhân người nghĩ xem đi Là ngựa chết thì trước mắt chọn ngựa sống Cứu hoàng thượng là quan trọng nhất Như vậy chỉ có thể ngăn cản nhất thời Vào cung đã có Hạ Hầu Quyết. Hắn ngừng tạm trong lòng có kế, Rồi trầm giọng nói tiếp. Người muốn cứu Hoàng thượng không? Đương nhiên. Vậy thì hãy chứng minh cho ta xem đi. Loại bỏ Hạ Hầu Quyết mới là căn bản. Cho dù đến lúc đó, Trung quân vào Hoàng cung, Thì Hạ Hầu Quyết đã chết. Trung quân hát có thể không nghe theo lệnh binh phù trong tay Hoàng thượng. Lúc này, Thành Hâm đã quen cửa quen nẻo đi tới. Thầm nghĩ là ra khỏi cung Ngọc Tuyển, Khắp nơi đều có cấm vệ tuần tra Hắn cẩn thận tránh đi Leo tường vào trong nội cung của Ngọc Tuyển Trong tẩm điện không có một bóng dáng Hắn đi vào buồn Ai vậy Vừa dứt lời Trường kiếm bèn lóe lên trước mặt hắn Thái đấu là ta Thành hâm Thái đấu thu kiếm Thân hình cao lớn ỷ cảnh tường Làm sao ngươi chạy về cung rồi Thương thế của ngươi có nặng lắm không thái đấu Hoàng thượng đâu rồi Hắn đi nhanh lên phía trước, thoáng xem qua khăn vải băng trên người hắn. ta khỏe như bò ấy, chọc thêm vài đau nữa thì cũng vẫn đứng vững được. Thái đau cũng sám mặt nói, cố giữ vững tinh thần, dẫn hắn vào trong. Hoàng thượng đang ở thanh tâm cát, trên người hoàng thượng trúng hai kiếm, trên kiếm đó có độc, ngự y đã xem qua rồi. Thành hâm cao mài, đi theo hắn vào thanh tâm cát, chỉ thấy hạ hậu hoang đang ỉ vào một cột giường, nhắm mắt dưỡng thần, Sắc mặt tái xanh, môi thì bầm tím Thành hâm lập tức bước lên Bắt mặt cho hạ hầu hoang Gần như là đồng thời Hạ hầu hoang mở mắt, ngững người thấp giọng mắng Ai cho người hồi cung hả? Huynh câm miệng cho ta ầm ỉ muốn chết Thành hâm không chút suy nghĩ mắng tĩnh tâm mà bắt mặt Mạch tượng của hắn rất yếu Nhanh là yếu, đây là dấu hiệu Của mất máu và trúng độc Thiểu mẫn đâu rồi? Hạ hầu hoang tức giận cười hỏi Có ta ở đây thì nàng có thể gặp được chuyện gì hả Thành hâm hư một tiếng Củ mệnh hoàng đã ăn chưa Ta ăn rồi Bình an vẫn luôn bảo vệ ta Thấy ta không đúng Thì hắn đã nhét củ mệnh hoàng vào trong miệng cho ta Bản thân hắn còn trong chất vết thương Nhưng vẫn chạy đến phòng bếp Mà nấu thuốc cho ta đấy Hắn cười cười vẻ mặt rất mệt mỏi Thành hâm trầm mặt không nói gì Đã ăn củ mệnh hoàng Mà mạch tượng và bất ổn như vậy Lại nhìn qua bên eo của hắn Kéo ra y phục đã thay đổi Nhìn thấy dưới lớp băng bó còn khăn vải Mồ hồ chảy ra là máu đen Ngươi đừng có lo lắng Ngươi cũng biết ta thường ăn độc Là để cơ thể có thể kháng độc mà Hạ hầu hoang lơ đỉnh Hỏi như là đang nói chuyện nhà Ngươi về nhà một chuyến chưa Người nhà có còn ở đấy không Thành hâm hơi cao mắt trừng mắt nhìn hắn Tức giận vì đến giờ nào rồi Mà hắn vẫn còn nói chuyện thoải mái như vậy Đợi tí nữa Ngươi hãy đi vào con đường bí mật Đến phủ thủ phụ Ta sẽ ở đây Có phải giận vì ban đầu ta dẫn ngươi tiến cung Hại người và người nhà sinh ly tử biệt hay không Hạ hồng hoàng làm như không nghe thấy lời hắn nói Cười hỏi hốc mắt của thành hâm đỏ lên khàn khàn nói Nếu Huynh muốn để rời đi Thì mới là khiến đệ và người nhà chân chính sinh ly tử biệt Huynh nghĩ rằng đệ không biết hay sao Đại ca Thì ra là đệ biết Hắn hơi kinh ngạc nói Chúng ta rất giống nhau Không phải hay sao Có lẽ vì bọn họ là song sinh Cho nên hắn có thể cảm nhận được dị trạng của hạ hầu hoang Hắn ôm đầu vai của hạ hầu hoang nói Lúc nhỏ Thỉnh thoảng sẽ có một cặp vợ chồng Quần áo chỉnh tề tới bái phỏng cha ta Có lần nửa đêm Ta rời giường đi vệ sinh Thì gặp được Chỉ thấy nam nhân đó giống hệt như ta Về sau ta lại gặp huynh Trong lòng ta lại càng nghi ngờ Vì sao ta lại khác với đệ đệ của ta Mà ta lại giống với người ngoài như vậy chứ Cho nên khi huynh đề nghị là muốn ta đi với huynh Thì ta đến vì muốn giải tỏa nghi vấn Khi phụ hoàng người ngợi bên cạnh mép giường Im lặng không nói Khi đó ta đã biết Chỉ là ta không rõ Vì sao bọn họ lại không quan tâm ta Không, không phải là không muốn đệ Mà là phụ hoàng độc sủng mẫu phi Nhưng mẫu phi sinh ra cặp con trai song sinh Là điều cấm ở trong vương triều Chỉ vì tránh hỏa thì mới đưa đệ xuất cung thôi Đây là điều ta truy vấn ra Sau khi ta trông thấy mẫu phi ôm đệ mà khóc Hạ hầu hoang mệt mỏi Kề mặt lên vai hắn nói Hình ảnh giống như cặp song sinh Dựa sát vào nhau khi chưa sinh ra Ta đã từng hâm mộ đệ Có thể bên ngoài cung vô lo vô nghĩ Nhưng mà ta lại đưa đệ vào trong nội cung Cũng bị nhốt ở trong cung ngọc tuyển như ta Hắn đã hối hận cỡ nào Nếu như ngày đó Hắn đừng cao hứng dẫn đệ đệ vào trong cung Thì ít nhất Thành hầm còn đang ở ngoài cung Trải qua thời gian vô lo vô nghĩ Mà không phải bị nhốt trong hoàng cung vô ích 10 năm Thành hâm nghe đến đây Thì đã hiểu được Tới nay huynh ấy ái nái và nhường nhịn Không chỉ vì hắn đã xả thân cứu giúp Nếu đệ quả thật muốn đi Thì không ai có thể ngăn cản được đệ Chỉ là đệ tự nguyện Ở lại chung hỏa phúc với huynh mà thôi Hắn cam tâm tình nguyện Trở thành cái bóng của huynh ấy Khi biết được Huynh vì bảo vệ mấy cái mệnh còn sót lại trong ngọc tuyển cung mà đã ăn độc thì hắn đã trao tính mạng của mình vào trong tay của Huynh ấy. Chỉ là bây giờ hắn mới biết. Thì ra bọn họ hiểu được tư cách địa vị của nhau nhưng không nói rõ cho đối phương biết mà là dùng cách của mình để tự bảo vệ đối phương. Ta thật không muốn để đi theo ta, ta muốn để đi ngay lập tức, quay đầu về thủ phủ phụ, chăm sóc cho thiểu mẫn tốt đi. Chỉ có nàng tốt thì ta mới tốt được Hạ hầu hoang kéo ra một chút khoảng cách Rồi thúc giục hắn mau rời đi Huynh đã bị thương Quay về phủ thủ phụ chữa thương Giao tất cả nội cung cho ta Ta là cái bóng của Huynh Huynh đã quên rồi hay sao Hắn thay Huynh ở trong cung Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì Thì hoàng thượng chính quy vẫn còn ở ngoài cung Hạ hầu hoang cười cười Kéo hắn lại gần Dán vào mặt hắn nói Đệ là đệ của ta Là hy vọng của ta Đệ phải thay ta sống sót cho tốt Huynh nói vậy là có ý gì Để hãy nghe ta nói Trời vừa sáng là đại điển Chuyển giao binh phù Đây là cơ hội cuối cùng của hạ hầu quyết Tạ quân trấn thủ thành sung dương Đều bị điều đi Như vậy trung quân ở thành từ dương Nhất định sẽ đuổi vào kinh Tổng binh mã trong kinh thành chỉ còn hơn 8 vạn Ta không biết ngăn cản không chống đỡ được Nhưng cho dù thế nào Hạ hầu quyết cũng không thể không chết Mục đích bây giờ của hắn Không phải là binh phu Mà là giết chết hạ hầu quyết Đương nhiên hạ hầu quyết cũng nghĩ như vậy Mục đích cuối cùng của hạ hầu quyết Là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Cũng sẽ để đưa hắn vào chỗ chết Cho dù sau này Bị người đời thói mạ cũng được Đại ca Thương thế của ta có độc Mặc dù đã khống chế được Nhưng ta không biết là sẽ khống chế được bao lâu nữa Cho nên ta mới bảo huynh Tới phụ thủ phụ Thành hâm giận dữ nói Hạ hầu hoang bưng mặt hắn đáp Hãy nghe lời để nghe ta một lần có được không Vậy vì sao huynh lại không nghe ta Vì ta là đại ca Vì ta là hoàng thượng Nếu như ta gặp bất trách Ta muốn đệ phải chăm sóc thật tốt cho thiểu mẫn Cho người nhà của nàng Cũng là thêm người nhà cho đệ Đệ có hiểu hay không Được đệ sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng Hàng đêm sẽ yêu thương nàng Như là huynh đã ôm nàng Thành hâm nhúng vai, vẻ mặt không sao cả, lại như là hắn sở liệu, nhìn thấy hạ hầu hoang rối rắm. Không phải hạo phóng như vậy, nếu Huynh không muốn, muốn chăm sóc cho nàng thì Huynh phải kiên cường mà sống cho tốt. Như 10 năm qua, chúng ta đã vượt qua đấy, chỉ còn một ngày nữa là được mà. Ta, ta thật sự không nắm chắc. Nếu như ta thật sự đã nắm chắc, thì sao ta lại cam tâm có thể giao thiểu mẫn cho đệ được chứ? Mặc kệ là Huynh có nắm chắc hay không, Thì hãy cố mà chống đỡ Huỳnh nhất định phải kiên cường chống đỡ Phải sống sót cho thật tốt để không muốn thấy Thiểu Mẫn khóc Đừng để Thiểu Mẫn phải khóc Cái đêm Hà Bích chết Nàng gào khóc như một đứa trẻ Hắn không muốn nghe tiếng khóc của nàng nữa Tim của Hạ Hầu Hoang đập mạnh Hắn nhìn thành hâm cười cười Ta biết rồi Ta sẽ cố gắng chống đỡ Nhưng đệ phải đồng ý với ta Lập tức trở về phụ thủ phụ Sau đó giao thứ này cho hắn Hắn xem là biết phải xử lý như thế nào Hắn rút phong thư trong ngực ra Bên trong là cái gì Là quân bố đồ Chi tiết về phòng thủ đô thành Phong tỏa từ cửa thành bắc đại Về phần sử dụng binh lực còn lại thế nào Ta đã ghi chi tiết ở bên trong rồi Hãy giao cho cặp ngôn là được Huynh không gạt ta chứ Thành hâm nắm phong thư Bên trong dường như chứa tờ giấy rất mềm Ta lừa đệ làm gì Nghe nói đệ muốn ôm hiểu mẫn Ta có cả sức muốn giết để đấy. Thành hâm rung rung. Sớm biết dùng tốt như thế thì ta đã nói trước rồi. Được rồi, được rồi, mau đi đi, đừng để bị phát hiện. Huynh yên tâm, là chuyện nhỏ. Thành hâm cất bước rời đi, nhưng không biết nghĩ gì, lại quay đầu bảo. Huynh thật sẽ không gạt ta chứ. Ta không. Sau khi lấy được cam đoan, Thành hâm yên tâm rời đi, nhưng một lúc sau, hạ hầu hoang nhẹ giọng nói. Thái đấu, có ti chức, che đường lại, đừng để Thành Hâm trở về. Hắn không lừa gạt đệ ấy, chỉ lừa chính mình. Hắn rất muốn được ôm hiểu mẫn, nhưng hắn biết cơ hội đó không lớn, cho nên hắn lừa gạt chính mình còn có một cơ hội để mình có thể có một giấc mộng đẹp. Thật ra, không có cơ hội nào, việc hắn làm chỉ là ngọc vỡ mà thôi. Thành Hâm chạy về phủ thủ phụ, vừa mới vào phòng, Chỉ thấy tiêu cập ngôn đang ngồi trong đại sảnh chính Suy nghĩ rồi rút phong thư trong ngực Đi tới chỗ hắn Tiêu cập ngôn nhận lấy hỏi Đây là cái gì Hoàng thượng nói Bên trong là quân bố đồ Nói là sau khi giao lại cho ngươi Thì ngươi sẽ biết làm như thế nào Hắn nói xong Đã thấy tiêu cập ngôn nghi ngờ nhìn Giống như là không biết rõ tình hình Rồi hắn thúc giục nói Ngươi mở ra đi Tiêu cập ngôn lập tức mở phong thư ra Vẻ mặt khó hiểu Rút gì đó trong phong thư, đúng như là hắn nghĩ là một thánh chỉ. Hắn mở ra nhìn, ngực cứng lại không nói ra lời. rốt cuộc là viết gì vậy? Thành hâm bất an, đoạt lấy thánh chỉ, nhìn vào rồi tức giận quát Đồ khốn, huynh ấy lại dám gạt ta. Ngươi và hoàng thượng lại là anh em song sinh sao? Chưa cập ngôn ấp úng nói. Thành hâm và trẫm là anh em song sinh, nằm đó là vì tránh họa song sinh giao cho ngự y trong nội cung mang ra ngoài dưỡng dục. Hôm nay trọng xác nhận ngày hôm đó nhận tổ quy tông khôi phục lại họ hạ hầu. Nếu như trọng qua đời sẽ do hạ hầu hâm kế vị. Tần thiểu mẫn sẽ làm hậu khập thử. Nhìn nội dung chói mắt này, thánh chỉ suýt bị thành hâm xé nát. Hắn thật sự không tin là tên kia lại dám tính kế với hắn. Hạ hầu hoan lu lại thánh chỉ này rõ ràng nhận định là không còn đường lui. Thậm chí định đồng quy vô tận với hạ hầu quyết Mới có thể đưa ra một chút sức lực này Ai mà thèm làm hoàng đế chứ Thành hâm rống giận Ném thánh chỉ đi rồi tức giận hỏi Thiểu mẫn đâu Hắn muốn đưa nàng ta tiến cung ngay lập tức Mặc kệ là họa hay phúc Cả ba người cùng gánh Hắn không tin thiểu mẫn ở đó Tên kia lại còn ủ rũ như vậy Nàng Chưa cập ngôn tái nhợt không nói ra lời tần Thiểu Mẫn đã rời khỏi phủ thủ phủ từ lâu. Một chiếc xe ngựa dần bên ngoài phủ nhiếp chính vương. Tân Thiểu Mẫn xuống xe ngựa, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới cửa phủ. Hai hàng thị vệ đứng hai bên dương kiếm khi nàng tiến lại gần. Tân Thiểu Mẫn không nhìn, cất giọng nói. Thỉnh thông báo với vương gia, nói là thọ cầu bái kiến. Nàng từng mắng hạ hầu hoang là hung thủ hại chết hà bích. Về sau lại cho rằng hạ hầu quyết mới thật sự là hung thủ. Trên thực tế, nàng cũng là tội phạm. Nếu như nàng không xuyên không tới đây, nàng sẽ không quấy rầy kế hoạch của hạ hậu hoang, sẽ không liên lụy tới nhiều người, cho nên đã vì nàng thì phải do nàng tự kết thúc. Chương 15 Chương cuối Bấm hoàng thượng, đã là canh ba tứ khắc rồi. Hạ hầu hoang mệt mỏi mở mắt ra. trẫm đã biết. Chúc bình an đặt long bào và mũ ở một bên. Thay hắn cởi áo trong, kéo khăn vải xuống, hiếp mắt lại, nhìn miệng vết thương vẫn còn rớm máu, nhẹ nhàng, vẫy kim sen dược lên. Hoàng thượng, miệng vết thương khép lại rất chậm. Ừ, hắn không thốt ra tiếng. Chờ sau khi nghi thức hoàn thành, hoàng thượng có thể nghỉ ngơi được rồi. Tối qua, Lý Đạt đã vào ngọc tuyển cung, cùng hoàng thượng đóng cửa trao đỏ rất lâu. Hiện giờ trong ngoài hoàng cung đều là binh mã của Lý Đạt khiến cho người khác an tâm không ít. Hạ Hầu Hoang cười cười. Ừ, đúng vậy. Hắn rốt cuộc có thể ngủ ngon một giấc, không cần sợ hãi kinh hoàng. Tất cả mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa. chút bình an đỡ Hạ Hầu Hoang bước ra noạn cát. Thái đấu đã sớm chờ bên ngoài từ lâu. Người có muốn nghỉ một chút không, Thái đấu? Khi Hạ Hầu Hoang đi qua bên cạnh hắn, liền vỗ vai hắn, giống như là huynh đệ, tỳ chức còn có thể chống đỡ được ba ngày ba đêm. Rắc mặt của thái đấu trắng xám, nhưng con ngươi đen lại sáng ngời. Hạ hầu hoang tuy mệt mỏi, nhưng ý cười trên mặt vẫn nhẹ nhàng khoan khoái. Ừ, vậy thì đi thôi, thái đấu. Ti chức xin tuân chỉ. Một hàng ba người, thái đấu đi trước mở đường, chúc bình an tùy hầu đi ở phía sau. Mặc dù biết, trong cung hạ hầu quyết đã mất đi nanh vuốt nhưng nhất thời khó có thể dỡ bỏ đề phòng nhiều năm dưỡng thành. Càng là thời khắc trọng yếu, sẽ phát sinh chuyện gì, chẳng ai có thể nói chính xác được. Trước tiền điện, thái giám chủ điện cao giọng hô, Hoàng thượng giá lâm. Vừa đi vào trong điện, quan viện lập tức cao giọng hô, vạn tuế. Hạ hầu hoang bước đi khó khăn, lại gắn gượng chống đỡ, không thể để bất luận kẻ nào nhìn ra thương thế của hắn. Thẳng đến khi ngồi trên lông ỷ, thì mới khẽ thở một hơi. nhưng vừa ngồi xuống, hắn bỗng dưng lại đứng lên. hắn không thể tin, trừng mắt nhìn cô nương bên cạnh Hạ Hầu Quyết. lập tức, hai mắt trợn trừng nhìn Tiêu Cập Ngôn, như là đang chất vấn hắn. vì sao không để ý Tân Thiệu Mẫn? Tiêu Cập Ngôn cảm nhận được ánh mắt căm tức của hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống. hắn và Tân Thiểu Mẫn đã sớm thương nghị biện pháp trừ bỏ Hạ Hầu Quyết, không nghĩ tới. Tân hiểu Mẫn lại không cần nghỉ ngơi mà đáp ứng nhanh lẹ mang theo độc dược hắn đưa lên xe ngựa đi đến phủ của nhiếp chính vương trước sau khi thành hâm trở lại thấy qua thánh chỉ đầu óc hắn trở nên trống rỗng chỉ có thể vội vàng làm như những gì nàng đề nghị để cung nhân nói ra tin tức về hai bào thai sinh đôi của hoàng gia tin tức cả nước vui mừng để dân chúng trên đường nghe tin rồi sau đó chạy đến phủ nhiếp chính vương muốn thừa dịp sơ hở dẫn nàng trở về nhưng mà đã ngoài dự liệu, nàng đã cùng Hạ Hầu Quyết lên xe ngựa, một đường hồi cung. Tuy là Tân Thiệu Mẫn nhắm mắt, nhưng nàng rất quen thuộc ánh mắt của Hạ Hầu Hoang, tuy rằng không thể chính mắt xác định hắn có khỏe hay không, nhưng hắn có thể nhìn thấy mình, xem như là không tệ. Nàng cũng yên tâm, trái lại thì Hạ Hầu Quyết bên cạnh. Hai canh giờ trước, nàng mất rất nhiều công phu để thuyết phục hắn, nói nàng hận Hạ Hầu Hoang vô tình, Chờ đợi hắn có thể cho nàng cơ hội vào cung báo thù. Nàng biết, lúc đầu Hạ Hầu Quyết là không tin. Hắn mang nàng tiến cung, chỉ sợ là có tính toán riêng. Từ trước đến nay, nàng không thể cùng người khác đấu đá. Gần người nàng thật có thể nắm chắc, nhưng muốn nàng tự tay trừ bỏ đầu sỏ, thì nàng không thể. Dương mắt nhìn, chỉ thấy Hạ Hầu Quyết liếc mắt nhìn như không nhìn Hạ Hầu Hoang, càng thêm xác minh tính toán của nàng. Hạ Hầu Quyết đã nguyện ý mang nàng tiến cung, khẳng định là có tính toán khác. Có lẽ đầu của nàng không có tốc độ theo kịp bọn họ, nhưng nàng cũng tin có còn hơn không. Chủ sói cho quân nhập kinh chẳng phải thật sự là phát điên sao? Dân chúng có thể cản bước chân của bọn họ, thai trong cung tranh thủ thêm một chút thời gian. Mọi người ở đây đều có tâm tư khác nhau. Đại điển chuyển giao binh phù chính thức bắt đầu. Tuy hạ hầu hoang đăng cơ 10 năm, nhưng chấp trưởng binh phù giống như là trưởng quyền hành. Hiện giờ thu hồi binh quyền, giống như là chính thức đăng cơ. nghi thức tiến hành không khỏi có chút phiền phức, còn muốn ban thưởng rượu. Chút bình an bưng rượu đến trước điện, rót vào ly. Trước đưa cho hoàng thượng, xong lại đưa cho hạ hầu quyết. Có ý tứ rằng, cảm tạ hạ hầu quyết đã phụ tá nhiều năm. Chán rượu này, hạ hầu hoang đợi khá lâu, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tân Thiểu Mẫn lại phụ trách thử độc Thấy Tân Thiểu Mẫn đi đến gần Trúc Bình An Trúc Bình An kinh ngạc Muốn mở miệng Nhưng ngẫm lại chỉ có thể lặng lặng chăm chú nhìn nàng Ánh mắt không có hoài nghi hay trách móc Chỉ có vô cùng thương tiếc Ở góc độ của Hạ Hầu Quyết không nhìn thấy Thì Tân Thiểu Mẫn đang cười với Trúc Bình An Nhìn khay bạc trong tay Trúc Bình An Trên khay chỉ có một bình rượu và một cái ly uống rượu Suy nghĩ không giống như lời của Hạ Hầu Quyết nói Nhưng nàng vẫn cầm bình rượu Rót một ly trước Rót rượu trong veo vào trong chén Đột nhiên tỏa ra một mùi hương rất nồng Nhưng rất nhanh liền biến mất Tân thiểu mẫn cao mày, Cảm thấy rượu không có vấn đề Mà vấn đề là trong cái chén Bị thêm cái gì đấy Không muốn trì hoãn nhiều Khiến cho hạ hầu huyết nghi ngờ Nàng không nghĩ ngợi Cầm lên nhấp một ngụm Ngậm trong miệng làm bộ nuốt xuống Sau đó ý bảo chút bình an là không có độc Chúc Bình An lập tức sai người mang hai ly rượu tới. Tân Thiểu Mẫn tự tay rót rượu. Một ly trong đó đưa cho hạ hầu hoang. Nhưng gần như ngay lúc ấy, hạ hầu quyết đã đi đến sau lưng nàng. Một tay lấy ly rượu này đi. Loạn soạn một tiếng, bốn gã thị vệ đứng trước ghế rồng đồng loạt đi về phía trước. Một thân thiết giáp trường kiếm lạnh lùng tỏa ra sát khí, khiến cho Tân Thiểu Mẫn không khỏi hút khí. Xem ra đây là theo lời của tiêu cập ngôn. Liết đạt lấy ra thị vệ tinh anh nhất rồi. Kính Hoàng Thượng Hạ Hầu Quyết lơ đỉnh Tự ý bưng chén kính Hạ Hầu Hoang chúc Bình An nhìn Hạ Hầu Hoang Hạ Hầu Hoang cách mặt nạ vút cầm chúc Bình An lập tức nâng ly Đưa đến trước mặt hắn Hạ Hầu Hoang nâng chén Đôi mắt đen sáng nhìn chăm chầm vào sắc mặt Đang dần tái nhờ của Tân hiểu Mẫn Thì mở miệng nói Trình binh phù Nô tài xin tuân chỉ chúc Bình An đi xuống Chờ Hạ Hầu Quyết giao binh phù ra Hạ Hầu Quyết nhìn xuống thì vậy đi theo lập tức nâng hợp gỗ tiến lên. Khi đi qua người của hạ hầu quyết, hạ hầu quyết lấy tốc độ sát đánh không kịp bưng tay mở nắp, rút ra một đoạn đào giấu bên trong hộp không chút lưu tình, chém người thị vệ ở trước mặt. Thiểu mẫn! Hạ hầu hoang không quản thương thế đau đớn, hai mắt nhìn nàng, bộ dạng gấp gáp, nhảy mắt rút ra bội kiếm bên hông của một thị vệ, dường kiếm ngăn cản hạ hầu quyết. Càng một tiếng lực đạo lớn làm cho miệng vết thương ở bụng của hạ hầu hoang nứt ra đau đớn khiến cho hắn không cầm nổi kiếm thái đấu và chút bình an hộ giá lại bị thị vệ vương phủ ngăn cản hộ giá lý đạt và tiêu cập ngôn gần như đồng thanh hô lên thị vệ ngoài điện lập tức chen chút đi vào nhưng hạ hầu quyết phản ứng nhanh hơn đoạn kiếm lập tức vung về phía tân thiểu mẫn hạ hầu hoang gần như cũng bổ nhào đến gần nàng tránh được chỗ hiểm nhưng hai gò má lại bị thương cắt qua mặt nạ trên mặt hắn. Hoàng thượng, tiêu cập ngôn kinh hô, nhưng không có cách nào để bước đến gần, chỉ vì thị vệ của hạ hầu quyết vây quanh tân hiểu mẫn và hạ hầu hoang. Tân hiểu mẫn chậm chạp viêu mắt nhìn, lập tức do vết thương của hạ hầu hoang, chỉ thấy máu đang ồ à chảy ra từ trên má của hắn. Nàng thật sự rất là khinh địch, vốn tưởng rằng có thể nắm thờ cơ để chế trụ hạ hầu quyết, làm cho đao phong vạch xuống trên người mình. Cả người nàng cứng ngắc Ngay cả lưng cũng phát lạnh, căn bản không thể phản ứng được. Thọ cầu, ngươi không mở miệng được, có đúng không? Hạ hầu quyết vô cùng vui mừng hỏi. Ngươi cho là bổn vương thật sự sẽ tin chuyện ma quỷ này của ngươi hay sao? Ngươi rõ ràng đã bị hạ hầu hoang mê hoặc, Ngoài miệng thì nói trả thù, nhưng thực tế, chẳng qua vì muốn bổn vương tiến cung, có cơ hội giúp cho hắn bắt bổn vương mà thôi. Cho nên bổn vương đã sớm hạ độc trong ly rượu của ngươi thử độc rồi. Nhìn người làm sao mà có thể sống qua canh năm đây, ha ha. Hạ hậu hoang nghe vậy, ôm chặt Tân Thiểu Mẫn, cảm thấy người nàng lạnh như băng, không ngừng run lên. Thiểu Mẫn! Tân Thiểu Mẫn lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, lại thấy máu từ trong miệng chảy ra. Thiểu Mẫn! Hạ hầu hoang giống như bị người ta bóp chặt, hắn không cách nào thở được. Chim cá tình thâm như vậy, thật sự làm cho bổn vườn ghen tị. Mười năm không thấy, Bổn Vương đã sớm quên mất bộ dạng ngày thường là gì rồi Hạ Hầu Quyết hiếp mắt Đi đến trước mặt hai người Cũng không nóng lòng lấy mạng bọn họ Hắn không ngừng đánh giá hai người Hạ Hầu Hoang Ngươi cũng biết Bổn Vương cực kỳ ghét đôi mắt kia của ngươi Giống y như là phụ hoàng của ngươi Luôn cao ngạo nhìn Bổn Vương Cũng không nghĩ lại xem Giang sơn hắn có thể ngồi yên Là Bổn Vương ta thay hắn gầy dựng nên Dựa vào cái gì mà 10 năm bình định đại lương Bổn vương khải hoang hồi triều lại quyết định phái bổn vương đến trấn bắt hả? Hắn đang nói chuyện một cách không phục. Một đêm 10 năm trước kia, vốn là một nhà ba người bọn hắn xuống hoàng tuyền, nhưng đáng tiếc, hạ hầu hoang chỉ bị thương. Một khi đã như vậy, không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng, dù sao cuối cùng sẽ truy xét đến trên người hắn. Chẳng bằng hắn ra tay trước chiếm lợi thế, trực tiếp bức chết Ngọc Phi, lại đọc sát tiên hoàng. Cuối cùng mới chậm rãi lăn trì hạ hầu hoang Quả nhiên Chuyện 10 năm trước đều là do ngươi làm Hạ hầu hoang nắm chặt trường kiếm Chờ đợi thờ cơ một kích trí mạng Hắn muốn cứu thiểu mẫn Nhanh thôi Độc tính đã xâm nhập rất nhanh rồi Không có thời gian để truyền hoãn nữa Đúng vậy thì sao Hạ hầu quyết hiếp mắt cười Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn Ngươi cũng biết Vì sao bổn vương lại giữ lại cho ngươi một mạng đúng không Bởi vì bổn vương thấy ngươi rất giống với phụ hoàng ngươi, nhìn thấy ngươi bởi vì trúng độc mà lăn lộn trên mặt đất, bổn vương liền không nhịn được mà vỗ tay bảo hay, nhìn ngươi bởi vì sợ hãi mà khấm núm trước mặt của bổn vương, trong lòng bổn vương cực kỳ thống khoái, cho dù xem cả đời thì cũng không chán. Bổn vương muốn từ từ lắng trì ngươi cho đến chết, nhưng bổn vương không nghĩ tới, thủ đoạn của ngươi cũng tàn ngược giống như là của phụ hoàng ngươi, chẳng những lợi dụng tầng phi hậu chia rẽ thân tính của bổn vương từng bước từng bước cho rằng như vậy bổn vương sẽ giao ra binh phù hay sao đừng có u mê người xuống hoàn tiền đi thôi ngày lúc hắn giơ kiếm lên tần Thiệu mẫn dùng khí lực còn sót lại để chống đỡ cơ thể phun máu trong miệng lên mặt hắn hạ hầu quyết gào thét cầm tức vung kiếm loạn xạ nhưng trong bụng đột nhiên đau khiến cho lực công kích giảm xuống một nửa làm cho hạ hầu Hoang tránh được hạ hầu quyết lùi lại hai bước đột nhiên nôn ra một búng máu còn tay thì vỗ ngực vương gia vài tên thị vệ vương phủ vội vàng chạy tới bên cạnh hắn hạ hầu quý trừng đôi mắt đỏ sẫm nhìn tân tiểu mẫn trong rượu này có độc sao hắn đã đề phòng nàng động tay động chân cho rằng chén nàng đưa cho hạ hầu hoang không có vấn đề vậy mà là miệng ly có độc nàng khàn giọng nói mỗi một chữ cổ họng giống như là đau cắt nàng cố ý động tay ở ly rượu Bôi độc tiêu cập ngôn đưa cho nàng Mà lấy bôi ở miệng ly Đáng chắc rằng lấy tâm tư của hạ hầu quyết Hắn sẽ không tính nhiệm mình Hắn nhất định sẽ lấy ly rượu này Nàng thật sự đã đoán trúng rồi Giết nàng cho bổn vương Hạ hầu quyết quát Thị vệ đi tới trước Hạ hầu hoang một người chọi bốn Liên tiếp lùi lại Trên người có thêm vài vết thương mắt thấy kiếm sắp đâm đến người Ngoài cửa điện truyền đến một tiếng nói khác Mau bắt nhíp chính vương lại cho trẫm. Với tội mưu phản, lập tức trảm quyết Tiếng nói vừa dứt Mọi người ai nấy đều nhìn về phía cửa điện Kinh ngạc nhìn thấy một hạ hầu hoang khác Hắn mặc long bào Mang mũ long châu Phía sau còn có tướng quân hữu kiêu Thần xin tuân chỉ Tướng quân hữu kiêu lãnh binh đi vào trong điện Làm sao Làm sao có thể chứ Hạ hầu quyết nhìn về phía hạ hầu hoang Lại nhìn nam nhân đang đứng ở cửa điện Trong lúc nhất thời Không có cách nào phân biệt được Ai mới chính là hạ hầu hoang chân chính? Thị vệ của vương phủ phân thân ứng chiến, hạ hầu hoang tận dụng thời cơ, ra sức đứng lên, một kiếm liền lấy thủ cấp của hạ hầu quyết. Bắt ngay phản quân, giết không tha! Hạ hầu hoang trầm giọng hét lớn, thị vệ vương phủ thấy chủ tử bị giết, lập tức quăng kiếm đầu hàng. Trong nháy mắt, tình thế trong điện nghịch chuyển, nhưng hai hoàng thượng lại khiến cho Bách quan không biết phải làm như thế nào. Hoàng đệ, mau đi đi! Trung quân sắp hồi cung rồi. Hạ Hầu Hoang ôm lấy Tân Thiểu Mẫn đã ngất đi, đang muốn giao cho Thành Hâm, đột nhiên tay bị đánh một cái. Ngươi đang làm gì vậy? Nói cái gì mà trong cung còn tám vạn binh mã, nói gì mà đã có tính toán. Ngươi, cái tên khốn kiếp này, nếu không phải ngươi cứ khư khư cố chấp, Thiểu Mẫn sẽ biến thành như vậy hay sao? Đừng, đừng có nói nữa, cứu Thiểu Mẫn trước đi, hoàng thượng cũng phải trị thương. Chúc Bình An chạy đến, sợ hãi ngăn hai người lại ta lo lắng trung quân không có trung quân đâu hôm nay hoàng gia có chỉ chính quyền thay đổi dân chúng trên đường đang vui mừng ngăn chặn đường lớn quân lính đã sớm bị ngăn ở ngoài thành rồi thành hâm lấy yêu bài của tiêu cập ngôn phóng ngựa đến đại lý tự mượn binh khi hồi cung chính mắt nhìn thấy nhân mã đã bị nhốt cái gì đó chính là mưu kế của thiểu mẫn quả nhiên là hiệu quả kế tiếp chỉ cần trao thủ cấp của hạ Hầu quyết lên để tả kiêu tướng quân và hủ kiêu tướng quân đi nói chuyện với Trung quân là vô sự hết. Thành hâm tiếp tục bắt mạch cho Tân Hiểu Mẫn rồi thoáng trấn an nói Không có gì nghiêm trọng, Hiểu Mẫn không nuốt nhiều độc cho lắm. Nhưng mà, nhưng nàng đã ói ra máu. Hạ hầu hoang vội vàng nói Thành hâm nhíu mày, cậy miệng của nàng, thấy bên trong một mạch huyết nhục mơ hồ, không khỏi hút khí. Hiểu Mẫn biết có độc, cho nên đã ngậm trong miệng, không nuốt xuống nhưng trong miệng nàng tất cả đều đã bị thương rồi nói chung còn tốt hơn là so với trúng độc trước mang nàng hồi Ngọc tuyển cung rồi nói tiếp được Hoàng thượng có cần nói rõ thân phận của Thành Hâm với Bách Quan trước không Thái Đấu tiến đến chỉ vào văn võ Bá Quan nói tất cả ngày mai lại nói bãi triều hắn đâu quản được những đôi mắt như gộc quỷ này hắn chỉ nghĩ muốn là thiểu Mẫn được mạnh khỏe hơn không biết qua bao lâu Tân Thiểu Mẫn từ từ tỉnh lại Mở mắt lại nhìn thấy một gương mặt trắng bệt Không khỏi nhíu mày Lấy tay khẽ chạm vào gò má của hắn Nàng mở miệng muốn an ủi hắn Nhưng lại không phát ra được tiếng nói Thiểu mẫn Thành hâm nói nàng ngậm độc trong miệng Cổ họng của nàng đã hỏng rồi Tuy rằng sau này không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện được nữa Nhưng ta thấy rất may mắn Nàng mất đi giọng nói Nhưng đã bảo vệ được tính mạng Hai mắt của hạ hầu hoang đỏ sẫm nói Không ngừng vỗ về trấn an nàng Chỉ sợ nàng sẽ không chịu nổi tin tức này tần thiểu mẫn đầu tiên là ngẩn người Sau đó thoải mái cười Hắn nói đúng Có thể sống là tốt rồi Vừa thấy nàng cười Trái tim đang treo trên cao của hắn Cuối cùng cũng buông xuống Từ trong ngực lấy ra một tờ giấy nhuốm máu Những gì nàng viết ở đây Sau này ta nhất định sẽ nghe theo Nhưng ta không muốn chờ đến kiếp sau Ta Ta thật muốn cả đời này Nàng đều là người nhà của ta Là sát tinh của ta Có được không? Nàng nhìn nét chữ siêu vẹo của mình, cười gật đầu, há mờm không một tiếng động đáp. Đại ca, ta rất nhớ chàng. Thiểu mẫn, cảm ơn nàng đã tha thứ cho ta. Hắn gắt gao ôm nàng vào lòng. Hắn nghĩ rằng cả đời này sẽ không được nàng tha thứ, nhưng nàng vì hắn mà đến, hứa hẹn bảo hộ hắn. Hắn cảm thấy đời này hắn thật may mắn vì có thể gặp được nàng. Ngoài tẩm điện, thái đấu ôm lấy vai của thành hâm nói, Ta cảm thấy như là ta sắp chết Ngươi, ngươi chữa trị cho ta để rước có được không? Theo ta thấy thì Ngươi tái chiến ba ngày ba đêm Cũng không có vấn đề gì đâu Thành Hâm liếc hắn một cái nói Đó là ta lừa hoàng thượng Ngươi đừng có lấy ra gạt ta Bằng không thì ngươi bắt mạch cho ta trước Miệng vết thương của ta đều rưng lên hết rồi Chúc bình an là ôm lấy vai khác Của Thành Hâm Rồi cùng Thành Hâm đi về phía trước Hai người các ngươi nghĩ ta là cái gì hả? Thành hâm tức giận nói, hắn thừa nhận hắn có chút ghen tị, nhưng lại là chúc phúc nhiều hơn. Dù sao một người là huynh trưởng của hắn, một người là nữ nhân mà hắn yêu nhất, hắn chân thành chúc phúc. Thái đấu và chúc bình an liếc mắt nhìn nhau, cười cười cùng hắn rời đi. Hôm sau, Lâm triều, hạ hầu hoang mang theo thành hâm vào điện, tuyên bố thân thế của thành hâm, khôi phục họ hạ hầu, lại có công cứu giá, phong làm kiều thân vương, Ban thưởng một tòa vương vũ Về phần những người mưu phản khác Đều bị trừng phạt Ban hoàng hậu cũng bị phế Rồi sau đó Muốn tiêu cập ngôn nhận Tân Hiểu Mẫn là nghĩa muội Một tháng sau Ngân đón nàng từ phủ thủ phủ vào trong cung Ngày đại hôn đó Bởi vì lễ nghi phiền phức Đại điển thẳng đến canh ba mới kết thúc Nhưng hạ hầu hoang còn phải ở lại tiền điện Tân Hiểu Mẫn bị đưa hồi đông noạn cát Mặc kệ nữ quan và cung nữ nói lễ tiếc Trực tiếp đuổi người ta ra ngoài, nàng ngồi trước bàn lễ. Nàng quả thật là đói sắp chết, làm gì còn sức để mà cho các nàng thay quần áo gì đó nữa. Nàng đã chịu đủ loại hành hạ trong hôn lễ phô trương rồi. Nhưng thật đáng buồn, trên bàn đều là đồ ngọt và mức quả, tất cả đều không thể lắp được cơn đói của nàng. Trong lúc nàng đáng thương lấy những thứ bánh ngọt vào mức quả, ăn cho no bụng, thì bên ngoài đột nhiên vang lên. Hoàng thượng hồi cung! nữ quan lập tức bên ngoài hô nương nương nghen giá tân thiểu mẫn hừ một tiếng ta đã sập đói đến chết còn không chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng không để ý đến hắn nữa tân thiểu mẫn nói không để ý thật sự là không để ý làm cho nữ quan đứng ở bên ngoài gấp đến độ bạc tóc chỉ có thể quỳ trên mặt đất mà nghen đón thánh giá nam nhân phất tay áo tay cầm hộp đựng thức ăn bước nhanh vào trong đông loạn cát mùi của đồ ăn lập tức quyến rũ tân thiểu mẫn Nàng ngẩn mặt nhìn, ánh mắt nàng đã nói Thành hâm, sao ngươi là giả trang thành hoàng thượng hả? Huynh đệ ngươi là chuẩn bị muốn cãi nhau hay sao? Hạ hầu hâm không một tiếng động mà chép miệng Mắt của ngươi đúng thật là tốt nha Hắn đã tận lực giả trang thành bộ dạng của hoàng huynh Nhưng mà chưa mở miệng liền đã bị phát hiện Hắn đâu? Nàng không một tiếng động hỏi Động tác rất là nhanh mở hộp tượng thức ăn Ở tiền điện ấy Đại khái là bách quan muốn chuốt sai hắn, cho nên ta nghĩ, đêm nay thật sự là ta giúp hắn động phòng là tốt nhất. Hắn muốn ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa đến gần, đã thấy chiếc đũa để ngang ngay trước mặt, khiến cho hắn lùi về sau. Người muốn giết ta hay sao? Nếu người muốn săn bẫy với ta, nàng vun chiếc đũa, vội vàng gấp thức ăn, thỏa mãn ngồi ăn. Hạ hậu hâm vừa thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, lập tức không sợ chết mà tiến lại gần. Thiểu mẩn, Ngươi có còn nhớ còn nợ ta một nụ hôn hay không Nào có Đều là ngươi tự nói Nàng lườm hắn một cái rồi tiếp tục ăn Đây là quà sinh nhật của ta đấy Tìm đại ca của ngươi mà nói đi Hắn nói là được thôi Nàng không khỏi nhúng vai Hắn đang muốn mở miệng Thì bên ngoài lại vang lên Hoàng thượng giá lâm Bên ngoài trong phút chốc liền xôn xao Tất cả nữ quan và cung nữ Đều quy thành một đoàn vốn không biết rõ rốt cuộc người nào mới là hoàng thượng thật. Hạ hầu hoàng một thân đầy mùi rượu bước vào đông đoạn cát, trong tay còn cầm hộp đựng thức ăn. Vừa nhìn thấy hạ hầu hâm ngồi bên cạnh nàng thì lập tức nhiệt tình một phen ôm lấy hạ hầu hâm, lại thuận thế mà đẩy hạ hầu hâm ra bên cạnh nhằm chiếm lấy vị trí của mình. Thiểu mẫn ta đã để ngự thiền phòng chuẩn bị món mà nàng thích ăn nhất đây. Nói chưa hết, liền dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy hạ hầu hâm cũng chuẩn bị món ăn giống như là của hắn. Tân Thiểu Mẫn không nói hai lời, giờ tay tiếp nhận. Bởi vì nàng đang đói bụng, đến mức có thể ăn hết sạch một con trâu. Hoàng đệ, ngươi cần phải trở về rồi. Nàng còn chưa ăn xong mà. Quá thất lễ, nàng chính là hoàng tẩu của ngươi đấy. Thiểu Mẫn, ta sẽ luôn gọi ngươi là Thiểu Mẫn, có được không? Hắn lướt qua hạ hầu hoang hỏi. Tân Thiểu Mẫn ăn thật sự là vội, tùy ý gật đầu với hắn. Ngươi thấy không? Hạ Hầu Hâm đắc ý cười. Trên mặt của Hạ Hầu Hoang cũng cười ôn hòa đến mức vô hại, nhưng con người đen lại không hề giống. Thiểu Mẫn đồng ý liền tốt, từ trước đến giờ ta đều không có ý kiến gì. Nhưng người không hồi vương phủ, chẳng lẽ muốn ở lại mà xem lễ hả? Dù sao thì ta cũng không có kinh nghiệm, ngươi để cho ta học tập một chút đi dù sao hắn chính là muốn nháo động phòng không đợi đến hường đông hắn sẽ không đi xem ai đổ trước hai khuôn mặt tươi cười dằn co triệt để bỏ qua một người cầm đũa ngọc ở trong tay đằng đằng sát khí chỉ thấy nàng duỗi chân đá một cái không một tiếng động hô tất cả đều cút cho ta hai người điên nháo động phòng cái gì mà nháo hả người đang chọc giận hoàng hậu của ta đấy sắc mặt của hạ hầu hoàng trở nên không tốt để ta trấn an giúp ngươi Từ trước đến giờ, hắn biết sai có thể sửa Mình tự làm ra rắc rối Thì tự mình thu thập Đạo lý này, hắn đều hiểu rất rõ Người tới địa ngục đi Hạ hầu hoàng dơ chân đá hắn Hạ hầu hâm linh hoạt tránh qua Hai huynh đệ, người nói ta đi Tần thiệu mẫn thưởng thức đồ ăn Được mang đến, trong lòng yên lặng Sau đó bắt đầu cảm thấy Mí mắt nặng dần Ngáp một cái, uống một hớp rượu Rồi lên giường đi ngủ Chờ xin đi Ngày hôm qua nàng gần như là chưa ngủ, sắc trời vừa sáng đã bị bắt đi trang điểm, lúc này đã hơn nửa đêm, không mệt thì mới là lạ. Bọn họ muốn đánh nhau thì cứ tiếp tục đánh đi, đừng có ẩm ĩ đến nàng là được rồi. Đợi cho đến khi hai người đánh mệt, vừa quay đầu lại nhìn thì Tân Hiểu Mẫn đã sớm ngái o o. Hạ hầu hoang vẫn không kìm được, quay đầu lại muốn đánh hạ hầu hâm, nhưng mà hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, bỏ trốn đi mất dạng. Hắn thật là tức giận, chỉ có thể cởi hỷ phục. Nằm xuống bên cạnh nàng Nàng liền tự động chui vào trong lòng hắn Mà sưởi ấm Hắn nheo mắt, đắp chăn Cùng nàng đi vào giấc ngủ Nửa đêm canh ba Hai bóng dáng lén lút rời khỏi ngọc tuyển cung Tránh đi cung nhân đi ra khỏi ngọc tuyển cung Một hồi lâu sau Một chiếc xe ngựa đi đến phía đông thành Dừng lại ở trước cửa sau dịch Thúy lâu Rồi mới mở ra Hai người vừa xuống xe ngựa Cửa sau liền mở Lộ ra khuôn mặt tuấn tú đang cười của hạ hầu hâm Tân thiểu mẫn cười với hắn Ta đã chuẩn bị tốt rồi Hạ hầu hâm cười nói Ta đặt ở trên một bên vai nàng Nhưng gần như đồng thời Tay hắn lại bị kéo xuống nắm chặt Hoàng đệ, ngươi đặt sai chỗ rồi Hạ hầu hoang tâm địa tốt Mà nhắc nhở hắn Hoàng huynh, còn ngươi thì cầm sai tay ta rồi Cầm tay hắn làm gì chứ Vẽ mặt hắn có thể tự nhiên Nhưng hắn rất muốn nôn Tốt xấu gì cũng phải suy nghĩ đến hắn một chút chứ Chỉ cần ngươi không đặt sai thì ta sẽ không cầm sai đâu khuôn mặt của Tân Hiểu Mẫn rung rẩy, Mặc kệ đôi huynh đệ này đi Đi thẳng vào hậu viện dịch thủy lâu Thái đấu và chút bình an ở phía sau thấy thế cũng không thể trách Trực tiếp đi theo Tân Hiểu Mẫn Dịch thủy lâu là tủ lâu hạ hầu ham mua sau khi rời cung Vừa khai trương vài ngày trước đấy Bên trong bán vài món ăn Tân Hiểu Mẫn đã từng nói qua trong cung Viện sao còn lại là để khi hạ hầu hâm không muốn hồi vương phủ thì sẽ có chỗ ngủ tạm. Bố cục tuy không thể so với trong cung nhưng có cả vườn hoa cỏ lại sạch sẽ gọn gàng đều làm cho Tân Hiểu Mẫn yêu thích. Đoàn người bước vào một tiểu đình ở bên cạnh hồ trong hậu viện mọi thứ đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Mùi than đốt bay theo gió kích thích dạ dày của người đến. Hiểu Mẫn nhìn xem muốn ăn gì thì cứ gọi đi người biết nơi này cái gì cũng đều có mà. Trên bàn đã sớm chuẩn bị sẵn bút và giấy, chỉ chờ nàng viết thực đơn. Tân Thiệu Mẫn gần như không cần nghỉ ngợi mà viết mấy món ăn, sau đó như là hiến báo vật đưa đến trước mặt hai người. Hạ Hầu Hâm hiếp hiếp mắt, hỏi Hạ Hầu Hoang bên cạnh, chữ đúng thật là xấu, rốt cuộc nàng viết cái gì vậy? Ồ, chỉ có người ngu xuẩn không hiểu mà dùng tâm đói đãi thôi. Hạ Hầu Hoang hơi hớp mắt lại, nhìn thực đơn mà Tân Thiểu Mẫn viết, sau một lúc lâu thì nói rằng, thiếu mẫn, hồi cung thì sẽ cùng ta luyện chữ cho tốt nha. Hạ hầu hâm không chút khách khí cười to. tần hiểu mẫn khó chịu, ném văn cây bút, nhặt cành cây vẽ ở bên ngoài đình. Hạ hầu hâm đoán, đó là ngô sao? Hạ hầu hoàng cũng đoán, thịt bao ngô à? Hạ hầu hâm hỏi, thịt bao ngô là sao? Tân hiểu mẫn tức giận vẽ gãy cành cây, trừng mắt nhìn hai người. Nói cái gì mà thương nàng, yêu nàng? hừ Căn bản là tìm cơ hội thay nhau nhạo bán nàng thì có, hơn nữa là phụng bò gấp đôi, đáng thương cho nàng là không mắng chửi người được. Hạ hậu hoang cười cười vẫy tay gọi nàng, nàng khó chịu trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn ngoan ngoãn đến gần hắn. Thiểu mẫn, đừng có để ý đến hắn, cái miệng của hắn từ nhỏ đã bị phá hư rồi. Hắn ôm nàng vào trong lòng, nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, chỉ cần nàng nhìn ta đi, ta liền biết là nàng sẽ muốn ăn gì. Tần Hiệu Mẫn thật hoài nghi mà nhìn hắn Hắn thật sự có thể dùng tâm để hiểu nàng hay sao Nếu hắn thật sự có thể đoán được Nàng muốn ăn ứng tử kê thì Giải thích Ứng tử kê nghĩa là gà quay Hết chú thích Hắn bất ngờ nói Có phải nàng muốn ăn ứng tử kê không Tân Hiệu Mẫn trừng to mắt Vui vẻ hôn lên má hắn Lại tiếp tục dùng ánh mắt đầy nước nhìn hắn Mí mắt của hạ hậu hầm co rúm, Đã lười chăm chọc hắn ứng tử kê ở ngoài đình còn cần đoán sao? Thật sự đúng là gặp quỷ rồi. Hà tử tiên, bánh ngọt cổ bảo, cá miếng nướng gừng, canh ngũ liễu và vịt cuốn hao quế. Có đúng không? Hắn trả lời từng món. Tân hiểu Mẫn vui vẻ ôm cổ hắn, thân mật hôn mặt hắn. Hạ Hầu Hoang mang theo vài phần kiêu ngạo, liếc nhìn Hạ Hầu Hâm. Cái này gọi là tâm linh tương thông, ngươi có biết không hả? Hạ Hầu Hâm chống má, Ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lập tức vỗ tay. Tiểu nhị mang mấy món đồ ăn đặt lên trên bàn. Vừa thấy, thật khéo chính là mấy món đồ ăn mà hạ hậu hoang vừa mới nói. Đại ca, ta ngay cả nhìn cũng không có nhìn. Còn tâm linh tương thông, cái loại chuyện ma quỷ này cũng chỉ có hạ hậu hoang mới nói ra. Nghe thấy hạ hậu hâm liền muốn ói. Chiếm vài phần thượng phong đi qua gần mặt hắn nói. Hiểu mẫn, có phải người... Tân Thiểu Mẫn nào biết rằng hai huynh đệ hắn rốt cuộc nhàm chán vì cái gì? Đồ ăn đã đặt lên bàn lại không thèm ăn mà thì làm gì hả? Đương nhiên là thái đấu và chút bình an một mực vùi đầu ăn đây mới là việc của người nên làm nha. Nghĩ tới mới biết mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ nhiều đến phòng bếp nhỏ của Ngọc Tuyền Cung như thế nào. Hạ hầu hâm không nói gì trừng mắt nhìn nàng cầm đũa chuẩn bị xuống tay. Vì ngươi cũng nhìn thấy Mới không biết nàng lấy ăn làm vui Hạ hậu hoang cười vui Một tay giữ tay đang gấp đồ ăn của nàng Đưa vào trong miệng mình Tân thiểu mận tức giận Thở phì phì đánh lấy hắn Hắn dám trộm đồ ăn của nàng Có phải chán sống rồi hay không Không nghe thấy bụng nàng đang lớn tiếng Hò hét là ta đang đói bụng hay sao Hạ hậu hoang không đem khóc lóc Ôm sờm của nàng để vào trong mắt Đoạt lấy đôi đũa của nàng Thử từng món ăn Ngươi nghĩ ta và ngươi sẽ hạ đọc Trong đồ ăn hay sao hạ hầu hâm tức giận nói: quá khứ thì luôn là nàng thử độc cho ta, sau này ta sẽ thay nàng mà thử độc. hắn vô cùng kiên trì, mặc kệ trong cung hay là ngoài cung, một mực hắn đều làm cả. tân Thiểu mẫn liếc nhìn hắn một cái, hoài nghi hắn căn bản là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cho rằng nơi nơi đều có độc, nhưng hắn đã quyết định như vậy, nàng cũng chỉ có thể mà mặc kệ hắn. yên tâm đi. Nơi này của ta không có khả năng là có độc Nếu mà thiểu mẫn sợ gặp chuyện không may Ở trong cung Liền chuyển đến dịch thủy lâu của ta đi Ở đây ăn hương uống lạc Cái gì cũng không sợ Hạ hầu hâm mặc kệ huynh trưởng Bày thẳng đến nàng mà mời Tân thiểu mẫn ngắm nhìn bốn phía Cây liệu rũ xuống mặt hồ Đồng cỏ, rừng trúc Phía tay lại có rừng mai là bình phong Phòng nhỏ tọa lạc ở trong đấy Phong cảnh thật hợp lòng người Bốn mùa đều có thể thưởng thức cảnh đẹp Càng không cần phải để ý đến lễ nghi phiền phức trong cung Quả thật là nàng cũng có chút động tâm Hạ hầu hoang thử đọc xong Chuyển đũa cho nàng Lấy đồ ăn ngon kéo tâm tư của nàng trở về Mới khẽ nói với hạ hầu hâm Muốn lấy đồ ăn mà dụ dỗ nàng hay sao Bụng dạ của người đúng là khó lường Ồ lời này của hoàng thượng Là sai rồi Ta chẳng qua chỉ muốn đòi nợ nàng thôi Dù sao nàng cũng thiếu ta một nụ hôn đấy Hạ hầu hoang roi giải đáp Nàng đã trả rồi Khi nào? Lần trước, khi ta giả trang ngươi, đã thay ngươi thu nụ hôn kia. Giả mạo người khác, ngươi còn gì là anh hùng hảo hán hả? Đúng là đồ vô sĩ. Với hạng người, nghĩ muốn hôn hoàng tẩu, há lại là người đáng nói đạo lý à. Khi đó, nàng còn chưa phải là hoàng tẩu của ta mà. Nhưng mà hiện giờ, nàng đã là hoàng tẩu của ngươi rồi. Hạ hầu hâm chăm chú nhìn hắn thật lâu. Lần trước, sao ngươi không chết ở Ngọc Tuyển Cung đi chứ? Hoàng đệ, ngươi đã quên là ngươi muốn ta kiên cường sống hay sao? Đây thật sự là câu nói sai lầm lớn nhất của đời ta đấy. Nếu có thể, hắn muốn thu lại câu nói này. Cũng là chuyện mà ngươi làm đúng nhất đấy. Hạ Hầu Hoàng vỗ vỗ vai tán thưởng đệ đệ, lại bị hắn heo mọn gạt tay, còn phủi, phủi vai giống như là có vết bẩn gì đó mà dính vào. Tân Thiểu Mận thở dài, không khỏi nghĩ đến phương thức biểu đạt tình cảm của huynh đệ Hạ Hầu Gia, Thật đúng là không phải phổ thông. May mắn, huynh đệ này đấu võ mơm, mệt thì liền dùng bữa. Thẳng đến khi mùi ưng tử kê ngào ngạt truyền đến, nàng lập tức mặc kệ hai người họ, lời kéo thái đấu và chúc bình an đi đến gần để ăn. Hạ hầu hoang thỏa mãn nhìn bóng lưng tràn ngập tinh thần của nàng, đột nhiên thấp giọng nói, Này hoàng đệ, có chuyện này ta muốn ngươi giúp đỡ. Là chuyện gì? Khó có lúc hạ hầu hoang đứng đắn dĩ nhiên hạ hầu hâm cũng đứng đắn theo ta và thiểu mẫn đã thành hơn một năm đến giờ bụng của thiểu mẫn vẫn không có tin tức gì ta tìm ngự y bắt mạch nói là nàng trúng độc nhiều lần có thể sẽ khó có thai cho nên ta nghĩ nói một nửa thì lại nhìn về phía hạ hầu hâm người nhanh thành hơn xin mấy đứa trẻ cho ta đi hạ hầu hâm khẽ nhướng mày ta ngược lại có cách này còn nhanh hơn này người để thiểu mẫn ở lại chỗ ta vài ngày Có lẽ 10 tháng sau thì có thể sinh ra một tiểu oai nhi mập mạp rồi đấy. Hạ hậu hoang hiếp mắt. Còn chưa ngủ thì đã nằm mơ rồi hả? Thân đệ là đang thân ưu thay ngươi mà. Cũng không nhọc ngươi lo lắng đâu. Chắc thế, điểm ấy thì lực ta đã xuất ra được. Hắn khoa chân múa tay hai lần. Hạ hậu hoang hơi nhíp mắt lại. Ngươi đã có tâm tư như vậy. Tất cả chuyện phiền tối trong hậu cung ta sẽ điều giao cho ngươi. Một năm nay, hắn chuyên tâm chăm sóc Tân Thiểu Mẫn, quên tầng phi hậu cung không còn một mảnh. Sau khi bị tiêu cập ngôn nhắc nhở, hắn đang định cho toàn bộ giúp cung. Ta chỉ có bông vải ít bạc, sợ là chưa đủ lực đâu. Biểu cảm nghiêm cẩn của huynh trưởng khiến cho hạ hầu hâm hoài nghi. Hắn thật sự sẽ quét toàn bộ phiền toái trong hậu cung này đến cho mình hay sao? Cũng không nên miễn cưỡng như vậy nha. Cách đó không xa, Tân Thiểu Mẫn không nói gì, lắc lắc đầu. Điều cảm liên lạc tình cảm có cần phải giữ tợn như vậy hay không? Có nghĩ tới cha mẹ hai người ở trên trời linh thiên nhìn thì sẽ thấy đau lòng hay không? Thở dài, lấy ưng tử kê mang vào trong đình. Mặc kệ ưng tử kê vừa mới ra lò nóng như thế nào, nàng vẫn đưa tay rút chân gà. Mỗi người một cái, đặt vào trong bát của bọn họ. Lại vặn cánh gà, phân biệt cho thái đấu và chút bình an ăn. Hạ hầu hông và hạ hầu hoang cúi đầu nhìn, cùng một suy nghĩ mà đặt chân gà ở trước mặt nàng. Nàng nghiêng đầu nghĩ, trả lại hạ hầu hâm, cầm cái của hạ hầu Hoang đưa lên, cắn một miếng, rồi lại đưa đến bên miệng hắn. Nàng nghĩ, nàng tỏ vẻ như vậy thì hắn đã quá rõ ràng rồi. Hạ hầu Hoang hiếp mắt cười nhắm nhát, cùng nàng, ngươi một miếng, ta một miếng. Hạ hầu hâm ở một bên, nhìn mà ghen muốn chết. Hắn thở dài ngẩn đầu nhìn lên sao trời, không khỏi nghĩ nghĩ, không biết là sát tinh của hắn đang nằm ở nơi nào. Đột nhiên nghe thấy tân thiểu mẫn nông khang một tiếng Bốn người còn lại không hẹn mà cùng nhìn nàng Chỉ thấy nàng không ngừng vỗ ngực Một mặt nhúng vai không hiểu Chẳng lẽ Hạ hậu hoang kinh ngạc hô lên một tiếng Chúc mừng đại ca Tiểu sát tinh đã đến rồi đấy Tân thiểu mẫn không hiểu nhìn hai người Tiểu sát tinh là ai Hạ hầu hoang tươi cười Dịu dàng ôm nàng vào trong ngực Rốt cuộc hắn cũng đã có nhiều người thân rồi